Xin chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tập truyện của tác giả Lê Quốc Cường Một tác giả thì cũng không phải là lần đầu nhưng thuận có không nhớ chính xác là bao nhiêu lần Quốc Cường gửi truyện về rồi Nhưng những câu chuyện của Quốc Cường đều rất là hay Câu chuyện ngày hôm nay sẽ liên quan tới một tờ di chúc Và chính từ cái tờ di chúc ấy nó đã gây lên những điều oan nghiệt cho một gia đình Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Bà hai, chạy qua nhà thằng cha hữu nhanh. Chuyện gì đó bây, đáng với tổ cơm ăn cũng không yên nữa. Bà nội ơi, giờ nay mà còn ăn, nhìn một bữa có chết đầu mà táp lia táp lịa. Bên đó tụi con ông hữu đang đánh nhau um sùm kìa. Thế là tiếng đồn ràng, tiếng sỉ xầm to nhỏ cứ thế vang đùm trời, trong cái xóm quê nhỏ xíu như cái lỗ mũi. Khổ thân, có vài bà cô đang mò mò dưới ruộng, còn chưa biết chuyện gì, nhưng... Nghe người ta hô hoán cũng vội nhảy lên bờ mà chạy theo dòng người. Cứ thế họ chạy nhanh hết sức có thể. Chỉ sợ rằng lỡ mà đến trễ lại mất một cảnh gì đó hay ho. Đúng, còn gì tuyệt vời hơn nữa khi đang ở cái tiết trời chưa nóng mà mọi người lại có chuyện hóng hớt nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Chuyện gì thì cũng không phải dạng tay to búa lớn gì. Chỉ là ông hữu đã mất. Và đám con cái của ông ta đang đánh nhau để chia căn nhà của cha mình để lại. Thằng Linh và thằng Giang đang lao vào, đấm đá túi bụi nhau. Chúng nó cứ như một cặp uyên ương quấn lấy nhau mà quằn quại dưới nền đất. Bọn nó cứ như bị ai chọc vào mông. Mặt đứa nào cũng đỏ ao lên, chứng tỏ cơn thịnh nộ đã bốc lên, muốn văng ra khỏi đầu. Buồn cười hơn, những người trong gia đình không ai tỏ ra là sẽ nhảy vô can ngăn. Có đứa còn đứng khoanh tay trên bậc thềm, như thể nó là trọng tài cho cuộc đấm bốc. Một lúc sau có một người đàn ông trung tuổi cố chen ở trong đám đông mà nhảy ra. Vừa trông thấy hai thằng con trai đang đánh nhau đến tóe máu thì liền quan. "Mẹ tụi bây, giờ này còn đánh nhau à, đi ra." Nói xong, ông nhảy tới mà cố gắng can hai thằng ra. Thế nhưng với cái cơ thể ốm o của ông ta thì Làm gì có cửa mà đấu lại hai thằng thanh niên to như hai con bò. Cực chẳng đã, ông đành phải nhìn về phía đám đông đang xem trò hề mà nạt. Tụi mày nhìn cái gì? Chạy ra đây can phụ tao. Vừa nói xong là đã có thêm hai thằng thanh niên khác tới giúp can phụ, thì cuối cùng cũng gỡ được hai thằng kia ra. Ông già đứng dậy nhăn nhó đau đớn vì vừa nãy trong lúc can Ông đã lĩnh chọn một cú giựt cùi chó thẳng vào bụng. Ông quát to. Tụi mày làm gì vậy? Anh em tự nhiên đánh nhau giữa ban ngày ban mặt là sao? Một thằng thanh niên vừa nhảy vào can cũng nhìn ông già mà cười mỉa. Thiệt luôn đó chú út. Chú đã không nổi mà cố bao đồng làm gì? Ông út đạn nghe thằng nhóc con nó đang mỉa mình cũng nhặt chiếc dép ném vèo một cái. Ông nạt. Im! Rồi hai thằng kia, nói coi tại sao lại đánh nhau. Thằng Linh lúc này lau vết máu trên miệng. Nó chỉ tay vào thằng Giang em trai của mình mà chới. Mẹ cái thằng chó đó, nó ở trên Sài Gòn ăn chơi quậy đục nước rồi giờ về bắt bán nhà cho nó trả nợ. Chú coi có tức không? Ông Út nghe thế cũng chừng hững liền quay qua thằng Giang lúc này. Nó đưa cái gương mặt hất lên mà nói. Rồi sao? Tôi là con của ông. Này ông chết thì nhà phải chia chứ Ông út nghe thế liền nóng mặt Bà mày mới chết Quan tài nhập đất còn lạnh chưa ấm Mà về anh em mày lại tranh nhà Làm vậy coi được hả Tụi mày không sợ thiên hạ cười hay sao Thằng Giang cười khinh một cái nói Chú mắc cười quá Chuyện nhà tôi á tụi tôi giải quyết làm sao đó Thì là việc của tụi tôi Chú là ai mà tự nhiên nhảy vào Mà tôi nói rồi Nhà này ông già chết thì phải chia lại cho tôi Chuyện đó đúng Thằng Linh nghe em trai mình nói những câu vô tình Thì tức mình chen ngang Chia cái gì? Nhà này của ba bà mất thì để thờ sau còn có nơi anh em mình Về nhớ ba mẹ chứ mắc gì mà mày cứ đòi chia đòi chắc Thằng Giang liếc anh nó một cái Giọng nói lại càng biến chất trâm trọc hơn Thiệt không? Thiệt là anh muốn nhớ ông bà già không? Hay là anh tính một mình anh lụm hết Rồi chờ tôi lên Sài Gòn xong anh bán anh trốn. Tôi hỏi rồi. Có người đến chào giá nhà này 4 tỷ. Tôi nói thiệt chứ anh mà không tính bán. Tôi bốc đất ăn tại đây luôn. Thằng Linh nghe thế tái mặt mà nạt. Mày hỗn. Thằng Giang xua tay. Thôi khỏi nói nhiều. Hôm nay anh phải bán nhà. Xong chia cho tôi 50% tiền nhà. Xong rồi tôi với anh cắt đứt. Đừng có ai qua lại quen biết gì nữa. Anh mà không bán hả? Tôi đốt. Tôi nói trước mặt bà con đây luôn. Mẹ nó đêm nay tôi rưới xăng tôi đốt hết. Thằng này không ăn được thì tôi thách cha thách mẹ đứa nào đến dành với tôi được đấy. Câu nói của thằng Giang khiến ai nghe xong cũng sững lại. Mẹ cái thằng. Nó ác thế không biết. Trong cái xóm quê toàn cây lá. Nó mà đốt nhà thì chả khác gì. Nó đốt cả xóm. Có một vài người đang đứng cũng rỉ rầm to nhỏ lên tiếng chửi bới trách móc thằng Giang mất dạy. Nhưng nó mặc kệ. Nó trơ mặt ra hết lên mà nhìn anh trai như sắp sữa. Hai anh em bước vô hiệp hai. Ông út thấy tình hình căng thẳng liền nhảy ra can. Thôi anh em mày, bà mày mới mất mà. Chuyện nhà cửa thì cứ chờ qua 49 ngày của ông rồi tính. Nhà còn ở đây chưa có ai bứng đâu mà sợ. Thằng Giang cười khẩy. Chờ cái gì? Tôi sợ chưa được một tuần thì thằng này nó bán mất tiêu. Bây giờ muốn yên cũng được. Đưa sổ đỏ ra đây tôi giữ trước. Tôi giữ xong rồi muốn cúng, muốn kiếng thì mặc kệ. Bất ngờ một đứa con gái độ cũng mới 20 trẻ măng bước ra. Nó được cặp môi quét son đỏ chót trẻ ra mà nói giọng chua ngoa. Trời ơi, tôi tưởng đâu anh Giang có ông anh trai quý gì. Ai ngờ cũng chỉ là bám đất, mê nhà cha mẹ. Thế anh không sợ hưởng một mình thì bố già trên cao tức chết à? Thằng Linh nghe con nhỏ trước mặt nói chuyện mà... Đỏ mặt lên vì tức. Thằng Giang thấy thế càng được đà. Thôi đi Loan. Em cứ nói thế chúng tim đen người ta lại ngãi. Còn Loan người yêu của thằng Giang bước ra mà ôm lấy eo nó cười tình tứ. Linh cố gắng cường gạo mà khuyên. Thôi Giang làm gì làm. Qua 49 ngày của ba đi rồi anh em mình tính. Anh không có chiếm hết đâu mà em sợ. Thằng Giang cười phá lên khanh khách. Tôi mà sợ anh chiếm à? Tôi nói dù anh có muốn hay không cũng phải đưa cho tôi, chứ không chắc anh yên à. Cả hai anh em đều đã từng rất thân thiết, từ nhỏ đã quấn lấy nhau không rời. Thế nhưng bây giờ lại đứng đó chừng mắt nhìn nhau như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Bất ngờ từ phía sau lưng linh lại có thêm một người phụ nữ đi lên, gương mặt lo lắng. Anh ơi, thôi đừng cãi nhau với em, hàng xóm cười nãy giờ rồi, mình trả nhà lại cho cậu út đi. Dù sao mình cũng có căn khác mà, lấy cái này làm gì đâu. Thằng Giang nghe hương vợ của anh trai mình nói thế thì cứ như bắt được vàng mà nhảy vô gật đầu. Đó, đến cả người ngoài còn hiểu chuyện hơn anh. Anh chị có nhà rồi, bây giờ có ăn hết cái căn nhà này cũng giàu được bao nhiêu. Linh đứng đó mặt đỏ ao, bản thân cậu cũng không muốn tranh giành gì. Mà thật tình là cậu biết nếu mình đưa nhà cho em trai thì chắc chắn nó sẽ nướng vô những cái thú ăn chơi của nó. Nếu thế thì công sức của cha làm lụng vất vả cả mấy chục năm nay lại đổ xuống sông hay sao? Thế rồi có tiếng xe hơi lạo xạo nghiến lên đường mà chạy về phía này. Hàng xóm láng giềng xung quanh giạt ra một chút ngạc nhiên. Một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen mới tinh vừa đậu ngay phía bên đường, đối diện với cổng nhà của ông Hữu. Từ trong xe có một người đàn ông mặc vest trông cực kỳ lịch sự bước xuống xe. Người đó trông rất ngạc nhiên khi thấy có sự tụ tập đông đúc ngay trước cửa. Ông ta rẻ dặt tiến lại, không quên gật đầu, chào những người đang nhìn chằm chằm mình. Hai anh em thằng Linh và thằng Giang cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người lạ. Nhất thời chưa biết phản ứng thế nào mà chỉ ấp ốm. Um, ông... Uh, uh, uh, ông là ai? Người đàn ông quét một lượt qua gương mặt ngỡ ngàng của hai anh em trước mặt. Rồi quay lại nhìn về phía đám đông ở đằng sau mà ái ngại. Um, chào cả nhà, tôi là Phước, luật sư. Hôm nay hình như tôi tới không tiện cho gia đình lắm. Linh nghe thế hơi chưng hững Cậu bước lên một chút, nhìn ông Phước như nhìn thấy ma mà ú ớ. Ờ, uh, uh, tôi... À uh, không, em chào anh. Uh, em là con cả trong nhà. Bà em cũng vừa mới mất nên nhà cũng lu bu. Anh Phước tới nhà có việc gì không? Ông Phước gật đầu, ánh mắt có phần dịu lại một chút mà nói. À, tôi biết việc chú hữu mới mất, thật sự chuyện đó đúng là bất ngờ, nên tôi cũng không nghĩ chú ấy đi sớm thế. Tôi cũng tính qua nhà mình vào ngày khác, nhưng mà do sắp tới có tí việc trên Sài Gòn nên tôi tranh thủ luôn. thẳng Giang phía sau, mặt mày khó chịu mà nạt. Lẻm ba, lẻm bèm, ông tới đây làm gì nói cho nhanh đi. Ông Phước có lẽ bị câu nói của thằng Giang làm cho ngượng Nên cũng chỉ ấp úng Mà lấy từ trong cái túi ra một tập hồ sơ Xong đưa ra mà nói Tôi đến đây là vì di chúc của ông Hữu Không khí trong nhà cực kỳ căng thẳng Hàng xóm láng giềng đã bị thằng Linh mời về Nên bây giờ bên ngoài đã vắng hơn Chỉ còn lại vợ chồng thằng Linh Và cả thằng Giang cùng người yêu của nó đang tụ ở trong nhà Đúng là buồn cười Anh em tụi nó vừa mới đây còn đánh nhau đến sứt đầu mẹ chán. Thế mà giờ lại ngồi sát rạt với nhau mà chừng chừng nhìn về phía ông Phước. Vừa đọc xong bản di chúc như thể ông ta vừa đọc thông báo sẽ chặt chân của tụi nó. Bên ngoài trời nắng gắt là vậy. Nhưng bây giờ ở đây dường như hơi ấm đã bị rút cạn. Chỉ trở lại một bầu không khí lạnh lẽo đến giận người. Sau một lúc như cố gắng định thần lại chuyện vừa xảy ra. Thằng Giang mới có thể mở miệng ra mà ú ớ Cái gì? Bà tôi hiến cả cho chạy trẻ mồ côi sao? Ông Phước gấp cái giấy gì trúc lại Bỏ vào trong cặp mà giọng vẫn nói nhẹ nhàng Hết sức có thể Đúng vậy Theo chú Hữu thì cả hai cậu đều đã lớn Cậu Linh thì đã vợ con yên ấm Cậu Giang cũng đã tuổi trưởng thành Và tự lo cho bản thân được Nói chung là Đúng đây sẽ là thiệt thòi cho hai cậu Nhưng dù sao cũng là một điều đáng quý của ông Hữu. Tôi làm nghề luật sư lâu rồi, nhưng trường hợp như ông Hữu thì đúng là hiếm có. Thẳng Giang đứng phát dậy nạt. Hiếm cái gì? Tự nhiên ông già đem của nhà đi cho người dưng. Ông là luật sư kiểu gì vậy? Có khi lúc bà tôi đang bệnh nên ông không có tỉnh táo để làm ba cái di chúc tào lao. Tụi tôi là con ống, chẳng lẽ mất ống không chừa cho anh em tụi tôi cắt bạc nào. Ông Phước đặt tay đan vào nhau trên bàn nhuốn mày nhìn thẳng về phía thằng Giang đang hùng hộ mất dạy của nó. Thế nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời. Trước khi lập Di chúc, chúng tôi đều đảm bảo thân chủ có đầy đủ sức khỏe về thể chất cả tinh thần. Làm chủ được hành vi của mình thì Di chúc mới đầy đủ pháp lý. Chú Hữu đã đi khám sức khỏe, lưu hồ sơ kết quả đầy đủ ở đây. Nếu như người nhà vẫn còn nghi ngờ về tính pháp lý thì có thể đi kiện. Tôi sẽ đưa ra đầy đủ giấy tờ bằng chứng cho di trúc của ông hữu Thằng Giang gầm lên một tiếng tức tối. Nó đứng dậy, sút luôn cái ghế gỗ văng đa sân đánh ủnh một cái gãy đôi. Nó thử biết nó cãi không lại. Cái lín lẽ cùn của nó thì làm sao đọ lại với pháp luật giấy trắng mực đen được. Thế nhưng làm sao nó có thể nuốt cái cục tức này xuống được. Nó đang bế tắc. Những năm tháng ở trên Sài Gòn trốn phồn hoa đô thị. nó có làm gì được ra trò trống thì đâu nó chỉ biết ăn chơi đua đòi cặp kè toàn dạng hot girl phố thị rồi đốt tiền như đốt lá cây để rồi hôm nay nó đắm mắc nợ hơn cả tỷ với xã hội đen bây giờ nếu không bán được nhà này ấy, thì nó cũng chả còn dám sống giờ mà lết về đến sài gòn thì nó chả khác gì cái bao cát cho tụi kia đánh thằng giang không nói nhưng nó thừa biết vì sao cha mình lại làm vậy nhiều lần nó đã về đây Cố gắng năn nỉ ông Hữu cứu, nhưng nó cũng chỉ nhận được sự thất vọng trong ánh mắt của cha. Thằng Giang hiểu, ông Hữu làm thế vì sợ nó mang của cải của ông đổ xuống sông, một phần vì ông cảm thấy giận nó. Ông Phương thấy thế cũng chỉ thở dài mà nói. Tôi hiểu gia đình cũng khó chấp nhận, nên nhà mình cứ từ từ. Dù sao thì trong di chúc ông Hữu nói cứ giữ nhà lại, 6 tháng sau mới chuyển giao cho cô nhi viện. Tạm thời tôi sẽ không có ở đây. Khi xong việc trở về tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với gia đình. Thôi, tôi xin phép tôi về. Nói xong ông Phước cứ thế đi ra cổng mà lái xe đi mất. Để lại trong nhà sự ngỡ ngàng sững sờ Bất ngờ con Loan đang ngồi. Nó đã cái ghế đứng dậy mà quắc mắt nhìn về phía thằng Giang gần. Ủa anh? Anh nói với em chuyến này về nhà chia ra tài. Anh lấy xong rồi mua xe cho em. Rồi giờ nhà anh về anh tính sao? Thằng Giang đang bực mình thì chớ, Còn nghe tiếng cảnh nhằn lẽo nhẽo của con Loan thì lại càng điên tiết. Mặt mày có đuôi không? Ông già chơi ta một cú được còn gì nữa. Thằng linh nghe tiếng em trai mình nói chuyện khó nghe cũng đứng dậy nói. Giang, mẹ nói cho đàng hoàng, đừng có nói chuyện với bà kiểu đó. Thằng Giang quay lại trừng mắt. Cha con gì? Ông đem nhà đi cúng cho thiên hạ bọn anh không thấy gì hả? Thằng Linh thở dài bước tới vỗ vai em. Thôi, có căn nhà này, đây là công sức của ba. Mình cứ theo ý ba đi cho ba đi cho vui. Mốt là bàn thờ ba mang qua nhà anh, đám dỗ gì em cứ đến chơi thoải mái. Thằng Giang không còn nghe lọt tai nữa, nó hẩy bàn tay của anh trai đang đặt trên vai mà đùng đùng dậm chân bỏ ra ngoài. Chưa còn ở đây á, nó nghĩ lại nóng lên rồi lại đánh nhau. Thằng Giang bỏ đi bộ ra đường ngoài. Con đường đất nhỏ mà chính nó đã lớn lên ở đây. Thế nhưng bây giờ tâm trạng của nó làm gì có chỗ để tưởng nhớ lại những ký ức đẹp thở nhỏ. Bây giờ nó chỉ đang nghĩ nát óc làm sao thay đổi được cái tờ giấy lộn di chúc mà thằng Cha Phước đang cầm trong tay. Thằng Giang đi qua vài căn nhà. có một số người nhìn thấy nó còn chỉ trỏ bàn tán. Nó thừa biết họ cũng không phải nói về nó tốt đẹp gì. Chắc cũng đi rầm chỉ trỏ về cái thằng phá gia tri tử của ông hữu. Nó đi một lúc lâu mới bừng tỉnh. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở một con đường lạ hoắc. Nó quay tới quay lui, chỉ thấy lấp ló một căn nhà lá nhỏ chứ không có ai khác. Giang hơi hoảng, nó không biết có phải mình đi lạc không. Mặc dù nói là sống ở đây từ nhỏ nhưng cũng lâu rồi, nó có ló mặt về quê đâu mà nhớ đường. Chưa kể bây giờ mọi thứ khác quá nhiều. Thằng Giang đứng loay hoay một lúc, cũng đang tìm thử coi có ai không. Nhưng bây giờ trên đường tuyệt nhiên chỉ có mình nó. Thế rồi nó cũng bấm bụng đi về phía căn nhà gần đó. Điều kỳ lạ, nó cảm thấy lạnh, càng đi tới nó lại càng thấy lạnh lẽo hơn. Thằng Giang cảm thấy trong bụng đang nổi lên một nỗi sợ vô hình Một sự cảnh báo về điều gì đó ở căn nhà kia Bất chợt đang đi, nó ngừng bước mà giật bắn mình Ở chỗ cây mít cách nó không xa Nó đang thấy có một đứa con nít đang ngồi trộm hổm trên nhánh cây Cả người nó ướt sũng, mắt nó vô hồn hướng thẳng về phía Giang Thằng Giang giật nảy mình, xém chút nữa là buông ra câu chửi thề Nó vuốt ngực một cái rồi chửi Mẹ mày thằng kia, chưa trời chưa chật leo lên cây làm gì đó, té thế bà nội mày bây giờ. Thằng nhỏ kia không nhúc nhích, nó chỉ ở hơi nghiêng đầu một cái, như đang nhìn cái thứ gì đó thú vị lắm. Thằng Giang không thèm để ý nữa, chỉ lẩm bẩm về việc bọn con nít bây giờ học theo ba cái trào lưu trên mạng mà giờ thành điên điên khủng khủng. Nó bước tới căn nhà ở sâu bên trong cái vườn cây. Nhìn căn nhà lá đang đóng cửa tối thui, hoàn toàn không có dấu hiệu gì, chứng tỏ có người đang sống ở đây. Giang ngó nghiêng một chút, nghi hoặc không biết có ai không hay đây chỉ là căn nhà hoang vô chủ. Nó còn đang lo lắng thì đột ngột có một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng. Mày là ai? Giang giật bắn người quay phát lại. Từ lúc cậu bước vào đây chưa gì đã có mấy fan khiến cho cậu xém trụy tim vì sợ. Nó chừng mắt nạt. Mà ơi ông già, ông đâu đàm cứ như vong vậy. Đúng thật, phía sau lưng của Giang không biết ở đâu lại có một người đàn ông lớn tuổi. Tóc bạc dài búi trên đầu, quần áo thì lôi thôi lếch thách không tả nổi. Ông ta đang sỏ đôi dép tỏ ong còn rách. Đứng giữa trời, chưa nắng mà đưa ánh mắt gian xạo khó che giấu, nhìn xoáy vào Giang... khi nó cảm thấy hơi ngượng mà ngập ngừng nói ừm um, um, thì tôi đi bộ dạo chút mà hình như đi lạc mất ông biết đường nào ra chợ không chỉ tôi với người kia nhìn nó một lúc sau đó lại cười khẩy một cái đúng là tuổi thanh niên chưa nắng vậy à, người ta thì chỉ mong chú được trong nhà chỉ có tuổi bay lạy khủng điên đi dạo tùm lum rồi lạc xong còn đưa cái giọng bố đời đó nữa mày biến chỗ khác đi đừng có phiền tao Nói xong, ông ta cứ vậy lập cặp đi vô nhà, để lại cho Giang sự sửng sốt hiện rõ, vì tự dưng lại bị nghe chửi một cách ngon lành đến vậy. Nó quay lại mà gân cổ chửi. Má ông già khủng hả? Tự nhiên chửi người ta. Không chửi thì thôi, chứ làm gì dữ vậy? Ông nói tội vậy chứ thằng cháu ông giữa trưa leo cây mít ngồi đánh đu như khỉ kia thì sao? Nghe tới đây, ông già đang đi chợt dừng bước một cái rồi quay đầu lại nhìn thằng Giang. ánh mắt nheo lại mà hỏi mày nói cháu nào thằng giang chỉ tay về hướng cây mít mới đi qua mà nói thằng nhỏ mới thấy nè nó ngồi chồm hổm nãy giờ ở ngoài đó cháu ông cũng khùng khùng chứ có bình thường đâu ông già nhìn ra cây mít ánh mắt chợt lóe sáng lên một cái mà miệng lẩm bẩm chèn này nó dẫn khách đến à thằng giang nghe ông ta nói không hiểu liền hỏi khách gì ông nói khách gì đó Ông già nhìn lại Giang, ánh mắt đã dẹp đi cái vẻ sắc lạnh, mà thay vào đó nó đã dịu lại. Đột nhiên ông ta ngoắc tay. Thôi, cậu vô nhà ngồi chơi. Nắng mà đứng đó làm gì? Vô đây uống chút trà đá rồi tôi chỉ đường ra cho. Giang trưng hững trước cái thái độ như bị ma nhập của ông ta. Nó còn chưa kịp làm gì thì đã thấy ông ta mở cửa, xong quay lại ngoắc tay mời gọi nó đi vô. Thằng Giang nhìn xung quanh một lúc xong Cũng như có một ma lực gì đó Khiến cho nó đi vào trong nhà Bên trong nhà của ông ta Một mùi hương nhang tỏa ra nồng nặc đến khó chịu Bên trong căn nhà lại mang cái vẻ u tối Mặc dù bên ngoài trời đang nắng đẹp Điều đặc biệt hơn là Trong nhà ông ta không có gì đáng quý Mà ở xung quanh căn phòng khách Đều đặt đầy các ban thờ nhỏ to đủ kích thước Trên mỗi bàn Cũng chỉ có một cái lư hương, một cái bài vị nhỏ xíu. Giang hơi sững lại một chút, nhìn những thứ kỳ lạ xung quanh mình. Không để ý, ông già cũng đã kéo cho cậu một cái ghế ra cái bàn ngoài phòng khách. Ông ta ngồi đó nhìn Giang mà cười. Sao? Lạ quá hả? Thằng Giang gật đầu. À, à, mắc gì ông thờ tùm luôn vậy? Mà mấy cái này thờ ai... Ông ta rót nước ra cái ly nhựa đẩy về phía trước mà mời. Nhìn cũng có hiểu đâu mà mày nhìn hoài nhá. Tôi đây ngồi đi. Thằng Giang ngờ vực nhưng cũng bước đến chỗ cái bàn nước mà ngồi xuống. Người đàn ông kia chẹp miệng một cái rồi nói tiếp. Tao là Phúc, làm nghề thầy Pháp. Mày nhìn căn nhà cũng biết rồi chứ. Giang ngỡ người xong lại gật gù. Đúng rồi. Cả căn nhà chỉ toàn là bàn thờ thế này Thì đúng là ông Phúc kia cũng làm ba cái nghề tâm linh Thằng Giang nói giọng hiểu biết lắm À ra vậy tôi cũng ngờ ngợ Mà nhà ông có con nít sau thở tùm lum không sợ thằng nhỏ nhát hả Ông Phúc nhìn nó một lúc dò xét rồi lại nói Nhà tao không có con nít gì đâu Thằng Giang ngạc nhiên Ủa vậy thằng nhỏ ở ngoài đó con ai Tưởng cháu ông chứ Ông Phúc cười Một nụ cười lạnh lẽo đến tê cả người. Nếu tao nói mày vừa gặp ma thì sao? Thằng Giang sững lại, mắt trợn ra nhìn ông Phúc. Sau một lúc đứng hình thì nó lại cười phá lên. <cười> ông làm thầy pháp cái là đi hù liền. Ma quỷ nào mà hiện giữa ban ngày ban mặt. Ông làm như tôi con nít dễ bị. Đột nhiên thằng Giang nó khửng lại không cười nữa. Cường mặt đang tươi là thế đột nhiên chuyển thành tái xanh. Nó trởn mắt đánh đời cả cái ly đang cầm trên tay mà ngã quỷ xuống đất. Trước mặt nó chính là thái độ lạnh lẽo của ông Phúc là một. Còn thứ hai, ấy, rõ ràng nó vừa thấy đứa con nít vừa rồi. Nó thấy đang bò trên trần nhà như con thằn lằn mà bò thẳng và buồn trong. Ông Phúc thấy thẳng giang như thế cũng trả thêm đỡ dậy mà chỉ nhẹ nhàng nói. Sao? Thấy rồi đấy à? Thằng Giang đứng phát dậy mà nói như hét. Cái gì? Cái gì ở đằng? Ông Phúc phẩy tay. Nó chỉ là âm binh của tao. Tao nuôi để nó canh nhà. May cho mày. Mày đến đây có chuyện nó ưng. Nên nó mới cho mày vào. Chứ như người khác là nãy giờ nó bẻ cổ chết ngoài vườn rồi. Giờ ngồi lên đây. Yên tâm đi. Tao không hại gì đến mày đâu. Thậm chí có thể giúp mày nữa đó. Thằng Giang nhìn xuống ông Phúc, lúc này ông ta chỉ nhẹ nhàng hớp một ngụm nước, khà một cách to như khoan khoái lắm. Thằng Giang muốn chạy khỏi ông ta, nó biết ông Phúc là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà lúc nãy ông ta có nói sẽ giúp nó, điều đó có nghĩa là sao? Sự tò mò dâng lên trong lòng, làm nó cũng phải bấm bụng mà ngồi xuống lại. Ông Phúc cười. Chèn, coi bộ cậu chủ đây cũng có gan đó. Thường thì tụi kia vừa thấy Vong là nó tông cửa chạy ra khỏi đây rồi. Thôi, coi như mày đến đây cũng là cái duyên. Vong cũng cho mày vào rồi. Lỡ kể tao nghe đi. Nhà mày đang gặp chuyện tranh chấp gì à? Thằng Giang ngạc nhiên trợn mắt. À, hả? À, sao ông biết? Ông Phúc cười. Vong nói tao nghe. Thấy chuyện của mày được nên mới cho mày vào. Cứ kể đi. Thằng Giang nghi ngờ nhìn về phía lão Phúc Nhưng rồi á thì nó cũng gật đầu Mà từ từ kể về việc ông hữu chết Để lại gia sản cho trại mồ côi Nó cũng không quên nhấn mạnh Rằng tình trạng của nó bây giờ Đang rất cần tiền Ông Phúc càng nghe Mặt càng tươi như thể đắp vớ được Một con mồi béo bỡ Ngay thì thằng Giang kể xong Thì ông ta lại xủy một cái Trời, tao tưởng việc gì nó ghê lắm Mấy cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ Thằng Giang rè chừng nói. Nhỏ cái gì? Bây giờ di trúc xong hết rồi làm sao mà thay đổi được? Lão Phúc cười khẩy. <cười> Tao làm được, thậm chí làm đẹp luôn. Thằng Giang hơi mất kiên nhẫn. Ông nói hay quá, giấy trắng mực đen, pháp luật công nhận thì đổi làm sao? Mà thí dụ đổi thì ai làm? Ông Phúc cười nhẹ một cái, ánh mắt của ông ta đã ánh lên một tia nham hiểm thấy rõ. Mày yên tâm, nó sẽ đổi được. Tao còn cho cả chính chủ đổi nữa. Thằng Giang chết lặng. Cái gì? Ông nói ai đổi? Tao sẽ cho ba mày viết lại giấy di chúc. Hiện tại như mày kể thì thằng luật sư chưa nộp lên trên các bên pháp lý. Chỉ mới là tờ giấy đóng mộc thôi đúng không? Ba mày cũng mới mất còn chưa qua dỗ đầu đúng không? Thằng Giang ngơ ngác gật đầu một cái. Lão Phúc cười xòa nói tiếp. <cười> thế thì dễ mày chỉ cần làm theo tao tao sẽ bắt hồn ba mày ngồi sửa lại di chúc lúc thằng luật sư kia nộp lên được xác nhận thì nó đã đổi rồi mày muốn sửa lại thành cái gì thì tùy ý mày sao nghe hấp dẫn không thằng giang chấn động nó trộm tới như thể nó đang nhìn thánh sống sao ông làm được hả ông có lừa tôi ông phúc cắt nhẹ tao thèm đi lừa mày lắm đó thằng nhóc cái quan trọng á là mày có dám làm hay không thôi thằng giang nó giờ cứ như người chết đuối vớ được phao nó ngay lập tức gật lia lịa được ông giúp tôi đi xong rồi tôi sẽ trả tiền cho ông muốn bao nhiêu tôi cũng ông phúc gạt tay khoan nói đến chuyện đó tao cũng không cần tiền chỉ cần một thứ của mày thôi quan trọng là bây giờ mày có chịu làm không đã thằng giang nó rối hết lên Chịu mà Ông cứ nói Nếu tao kêu mày đào mà cha mày lên thì sao Tất cả chết lặng Cả ông Phúc và thằng Giang đều sững sờ Bất động tại chỗ Thằng Giang đang cười tươi là vậy Thế nhưng qua câu nói của ông Phúc Làm cho nụ cười của nó cứng đờ Thành một biểu cảm méo mó trên mặt Sau một lúc định thần Thằng Giang mới ngập ngừng Cái, cái gì ờ, Ông sao, sao lại đào mà Ông Phúc cười nhếch mép một cái Không chỉ đào Mà mày còn phải chặt một chân của ba mày Mang về đây cho tao luyện Sao Mày dám làm không thằng nhóc con Thằng Giang thẫn thờ ngồi thử ra Cái này thì quá đáng quá rồi Nó thừa biết là bản thân nó chưa bao giờ ngó ngàng gì tới ông già, Thậm chí nó còn không nhớ lần cuối mình bới cho ba mình Một tô cơm ăn là khi nào nữa Bây giờ ông hữu mất Thế mà cách duy nhất để nó cứu vãn được cuộc đời Lại chính là việc đào xác ba mình lên chặt chân Thằng Giang ấp ống nói Sao phải như vậy? Bộ không còn cách nào khác sao? Ông Phúc cười gằn một cái <cười> Bộ mày tưởng tao thèm cái chân ghẻ của thằng cha mày lắm hay sao? Đây là cách duy nhất Tao sẽ cần để trói hồn của ông Người mới chết tâm trí họ vẫn còn mông lung sợ hãi Nếu mà bị mất một phần cơ thể thì chắc chắn vòng linh kia sẽ càng yếu hơn. Lúc đó mày sẽ điều khiển được. Mày chỉ cần làm theo thì cha mày sẽ tự khắc tìm cách sửa lại di trúc cho mày. Thế là sao? Thằng Giang đun đẩy cả hai tay. Nó nghĩ tới cảnh mình phải ra nghĩa trang. đào quan tài cha thì nhiều đó cũng đủ khủng bố tinh thần. Chứ đừng nói chi đến cảnh nó sẽ tận mắt, tận tay chặt chân của cha nó. Nó đun đẩy một lúc rồi nói. Vậy... Vậy cái giá là gì? Ông Phúc cười nhẹ. <cười> Dễ lắm. Nếu như sau này mày mất, hồn mày làm âm binh cho tao. Thế cho thằng nhỏ kia là được. Đơn giản quá mà. Làm âm binh của tao còn sướng hơn là xuống địa phủ. Mà theo tao thấy thì ngữ như mày xuống dưới đó, có khi xuống tầng cũng sâu dữ lắm mà nha. Ông Phúc cười khoái trá trước câu nói mà ông ta nghĩ rằng nó hài hước. Thằng Giang thì khác. Nó không muốn làm. Thật sự nó không hề muốn. Dù nó có tồi tệ thế nào thì nó cũng chưa đến cái mức đó. Thế nhưng mà số nợ trước mắt và cái cuộc đời của nó đang lung lay như ngọn đèn trước gió. Thằng Giang lúng túng đứng dậy. C cái này chắc từ từ tôi về suy nghĩ. Dù sao cũng là cha tôi. Ông Phúc hơi nhớn mày. Ờ, mày nghĩ thì mày nghĩ cho nhanh. chứ để thằng luật sư đó mang di chúc đi nộp lên cơ quan nhà nước thì đến trời cũng không cứu mày được mày chọn đi giữa một cái xác đá lạnh vô tri và cuộc đời mày cái nào nó quan trọng hơn câu nói đó đã khiến cho bước chân của thằng giang đang đi đến cửa lại khựng một nhịp đêm hôm đó mưa như lũ quét chốt ẩm ẩm xuống cái xóm quê nhỏ tiếng gió đít thổi mạnh ảo ào, ào làm cho mấy cây dừa cứ như muốn nghiêng hạng sang một bên thằng linh lúc này đã về nhà cậu bước ra hiên trước nhìn ra bầu trời đang xối xả mà miệng cũng thở dài thiệt tình mới đắp cái mộ cho bà xong mà mưa vây là nó trôi hết đất hương lúc này đi từ dưới bếp ra đang bưng một mâm cơm nóng hồi mà chấn an chồng thôi không sao đâu anh mình chôn sâu rồi mà mai đã xem rồi có gì mình gọi thợ tới làm mộ cho ba luôn Lót gạch hoa sạch sẽ liền mà Linh ngồi xuống Thở dài một cái à, Ừ Chắc phải lót cho nhanh chưa để vầy mưa nó xuống nước thấm quan tài cái chết Mà không biết thẳng Giang nó cơm nước gì chưa ta Hơn nghe chồng nhắc đến em trai Thì giọng có chút khó chịu Anh nhắc chú út chi Nó có thèm để ý gì đâu mà Linh ngậm ở trong miệng Cậu hiểu vợ mình còn giận em trai chuyện lúc sáng Bản thân của Linh cũng khó mà chấp nhận chuyện đó, nhưng nói gì thì nói. Thằng Giang vẫn là em ruột của cậu. Mẹ của cả hai đã mất sớm, ông hữu lại ra đi. Bây giờ cả hai thằng coi như mồ côi phải nương nhau. Linh cũng muốn để thùng thẳng chuyện cho em êm, rồi cậu sẽ lại khuyên ra em trai. Linh nhìn ra phía cửa sổ, đang tự hỏi không biết thằng Giang có đang ở nhà ông hữu hay lại đi đâu nữa rồi. Cậu đâu hay biết là lúc này thằng Giang vừa đi ngang nhà cậu mà không thèm liếc vô một cái, mặt cứ hướng thẳng về phía chỗ đất đang đặt quan tài của ông hữu. Thằng Giang một tay cầm xẻng, một tay cầm cái đèn pin, mặc một cái áo mưa mỏng mà cứ thế lầm lũi đi trong đêm mưa. Con đường quê bây giờ chỉ có một mình nó độc bước, nó hơi run, một phần vì lạnh và một phần vì cái sự tính đang chuẩn bị thực hiện. Tiếng gió rít thổi ào ào vào mặt nó, khiến cho nó cảm nhận như mọi thứ xung quanh đang cản nó làm chuyện tiếp theo. Nó thua rồi. Cái tình thân của nó đã bị đè bẹp dưới sức nặng của đồng tiền. Bây giờ cái khoản nợ, cái cuộc sống phía trước nó quan trọng hơn rất nhiều. ngay sau khi nó bị ông Phúc thuyết phục bằng những lý lẽ mà nó không thể nào từ chối nổi, thì nó đã quyết thực hiện theo đúng y lời. Thằng Giang đi một lúc, tay quẹt đi nước mưa đang tạt vào mặt mà rọi đèn vào cái khoảng đất mà nó vừa quẹo vô. Đây là một mảnh vườn trống, xung quanh cũng chỉ có vài cái cây dài. Trong cơn mưa lớn nó rũ xuống như thể đó là những bóng người đang đứng cúi đầu. Thằng Giang thấy ngay, ở ngay chính giữa khoảng đất là một cái gò mới được vun lên. Do ông hữu mới mất nên nhà chưa kịp xây mộ. chỉ có thể vén đại một gò đất chờ ngày xây. Thằng Giang bước tới, nó thấy cái bia mộ của cha. Trong bia còn có một bức ảnh nhỏ hình của ông hữu đang nhoẹn miệng cười. Thằng Giang không biết có phải là do trong lòng có sự trột dạ hay không. Nhưng bây giờ khi nó nhìn vào hình của cha mình, nó không thấy hình ảnh cha hiền từ nữa, mà dường như ánh mắt của ông quắc sáng lên như đang muốn cảnh cáo nó. Thằng Giang đứng đó, rọi đèn ra xung quanh để chắc chắn là sẽ không có ai ra đây vào giờ này. Cũng may lúc còn sống ông hữu luôn có một ý niệm được chôn ở một nơi vắng vẻ, có cây cối để ông có thể an nghỉ một cách yên bình, nên thành ra linh đã mua miếng đất khuất sâu này. căn nhà gần nhất thì đi tới cũng phải đi độ gần cả cây nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thằng giang rọi đèn xung quanh, nó như thể muốn chần chừ nên nó soi kỹ lắm. đến khi nó nhìn lại. Và xác định mình hoàn toàn cô độc Thì nó lại nhìn xuống ngôi mộ Lúc này nhờ cơn mưa Mà lớp đất ở trên cũng trôi đi một chút chuyện nó đảo mộ lên Thì hoàn toàn dễ dàng Thằng Giang lẩm nhẩm trong miệng Ba bà, bà ác với tôi Tôi phải làm thôi Nói xong nó lạnh lùng Cắm cây sẹn phập xuống đất Cái đèn pin nó đặt ở trên cái bia đang rọi xuống Như đang muốn soi rõ tội ác của nó Thằng Giang hì hục đào, nó không dám gọi bất cứ ai phụ vì nó không tin sẽ có người chấp nhận được. Thậm chí con Loan á, nó còn phải đuổi về Sài Gòn, chưa không cho con nhỏ đó bén mảng đến. Đây sẽ là một bí mật, một bí mật mà suốt cuộc đời nó che giấu. Thằng Giang cứ thế hì hục đào, từng xẻng đất vung lên lạnh đi tình người. Cuối cùng, dưới cơn mưa nó nghe tiếng cộp một cái to rồi dừng lại. Nó biết đã đến rồi. Nó vừa đào trúng quan tài của ba nó. Thằng răng nhảy xuống, phủi đi lớp đất ướt để lộ ra cái nắp quan tài màu vàng phía dưới. May cho nó lúc mua quan tài do tài chính eo hẹp nên Linh chỉ mua loại thường. Nắp quan tài không phải loại cố định chắc nên có thể dùng xà beng bật ra được. Thằng răng thở hồng hộc. Nó đang dùng cái trí óc của nó, nghĩ đến viến cảnh sẽ thoát nợ mà dùng nó làm động lực. nó nhảy xuống lôi trong cái túi xà beng nhỏ mang theo rồi cắm vào trong nắp quan bật lên tiếng gỗ nứt tiếng đinh vít bị bung ra kéo kẹt sữa màn đêm cực kỳ ghê người sau một lúc hì hục hết sức cuối cùng nó có thể bật cái nắp quan lên nó dùng tay rời nắp quan qua một bên ngay lập tức một cái mùi nồng sộc thẳng vào mũi nó khiến cho nó phải bỏ ra kế bên mà nôn một lúc xác ông hữu nằm trong quan tài đã cứng đờ trương lên xanh lét nước mưa còn dội vô cái xác khiến nó trông càng kinh dị hơn thằng giang vội moi ra chai dầu củ lạ mà xoa lên mũi để áp đi cái mùi tử thi nó nhìn xuống thấy cha mình đang nằm đó trong quan tài lúc này dưới bóng đèn pin dưới những tia chớp lập lòe làm cho ông hữu như đang giận dữ lắm thằng giang nhảy xuống nó đứng kế bên chỗ quan tài vừa buông nắp rồi lại lôi ra cái cây búa mày nhìn về phía bàn chân của ông hữu nó ngần ngại một chút lúc này trong đầu nó đang có một ý nghĩ thôi về đi cha mình mà làm vậy ác lắm thì những cái ý nghĩ đó vừa trồi dậy thì lập tức giọng nói của ông phúc đại vang lên giữa cái xác lạnh vô tri và cuộc sống sau này mày chọn đi Thằng Giang quay lại nhìn gương mặt cha mình lần cuối, sau đó nó mím môi. Bà, còn còn bất hiếu, còn xin lỗi. Nó bước tới chỗ bàn chân trái của ông hữu, sau đó giơ cây búa chặt gỗ lên, làm một nhát phụt vào bàn chân. Lưỡi búa xuyên vào da thịt đáp bún của ông hữu. Thằng Giang cảm nhận một chút cứng từ lưỡi, chứng tỏ nó đã chặt tới xương. nó đút cây búa ra lại giáng mạnh một cú xuống và lần này thành công làm đứt cái bàn chân trái của ông hữu nó run rẩy cầm cái bàn chân đó lên cho vào cái túi ni lông rồi vắt một bên lưng miệng nó cứ lẩm bẩm câu xin lỗi cha như bị ma nhập bất giác nó quay lại nhìn lên phía trên đầu ông hữu thì bất ngờ hét thảm lên một tiếng xác ông hữu vừa nãy Còn nằm cứng đờ lạnh toát Thế mà bây giờ lại đang mở mắt trừng trừng nhìn lên trên Mặt đã đục ngầu trắng dã vô hồn Thằng Giang bò hẳn lên Nó quỳ xuống chắp tay mặt lại bà, bà, bà, bà tha cho con Nói xong nó bê cái nắp quan tài đẩy cái xác lại Sau đó dùng đinh đóng vào quan tài để cố định nắp Xong xuôi nó chạy vội lên Dùng xẻng lấp lại cái hố đất cho vùng lên một chút Toàn bộ chuyện này thằng Giang cố gắng làm cho thật nhanh. Tận dụng cả trời mưa thì bây giờ làm gì có ai biết được là mộ vừa bị đào lên. Xong xuôi cứ thế nó cầm cái bịch ni lông mà vác sẹn chạy hùng hục hủ về phía nhà ông Phúc. Thằng Giang vừa chạy đến nơi thì trời đã tạnh. Ông Phúc dường như cũng đang chờ nó nên trong nhà vẫn sáng. Thằng Giang chạy vội vào. Không để ý một góc vườn trong bóng tối, đang có bóng một đứa con nít đứng đó nhìn mình. Nó chạy tới gõ cửa. Ông Phúc, xong rồi. Cánh cửa bật mở ra. Ông Phúc vẫn còn ngồi trên bàn, thế nhưng cánh cửa lại tự mở. Thằng Giang nó không quan tâm. Nó bước vô cầm cái túi ni lông đang chứa bàn chân của ông Hữu mà đặt lên bàn. Cường mặt nó tái xanh cả đi vì sợ cảnh tượng ban nãy. Nó nói gấp À, nãy, ba tôi, ông mở mắt. Ông Phúc khẽ cười nhẹ, cầm cái túi ni lông lên mà nói. Có gì đâu, kệ đi. Mày cũng giỏi đấy. Tao còn tưởng mày chết nhát xỉu luôn ở bên đó rồi. Giờ việc của mày đã xong, mày cứ về. Chờ thằng luật sư kia đến nữa là xong. Thằng Giang nhìn ông Phúc cầm túi ni lông đứng dậy chuẩn bị đi vào trong. Nó lưỡng lự nói. Vậy... Ông tính làm gì ở bản chân cha tôi? Ông Phúc quay đầu lại, gương mặt ông ta lúc này cứ như hồn quỷ hiện lên giữa nhân gian. Ông ta cười mỉa. <cười> kệ tao, mày đừng có chó mó vào. Việc của mày bây giờ chuẩn bị làm đại gia thôi. Nói xong, ông Phước bỏ đi vào bên trong, mặc kệ cho thằng Giang đứng tần ngần ở đó đun rảy. Một lúc sau, nó cũng lên lết đi về nhà. Bây giờ căn nhà của ông Hữu chỉ còn một mình nó ở. Linh thì đã có nhà riêng nên ở với vợ con bên đó rồi. Bây giờ chỉ có nó trong căn nhà vắng. Nó lại cảm thấy hối hận vì quyết định đuổi con Loan về Sài Gòn. Vì nếu có nó ở đây thì thằng Giang sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều. Thằng Giang bước xuống nhà vệ sinh. Nó xối người cho sạch sẽ, cho trôi hết. những lớp đất đá bẩn xung quanh người trong đầu nó vẫn cứ ám ảnh về cảnh tượng xác ông hữu mở mắt trừng trừng nhìn lên trời sau một lúc nó mặc quần áo sạch sẽ rồi đến trước bàn thờ của ba mà thắp nhang lên nó đứng trước bức di ảnh của cha mà khấn ba bà, bà tha cho con lỗi này túng quá rồi con phải làm thế thôi bà giúp con chứ không tụi nó chém con chết Nói xong nó cắm nhang lên lư hương rồi bước ra đóng cửa nhà lại để vào ngủ. Nó bước vào buồng của mình cơn mệt mỏi làm cho thằng Giang ngủ ngay lập tức. Thật may cho nó nếu mà giờ nó thức á, thì chắc có lẽ nó đã sợ đến té đái vì lúc này đang có một bóng người đứng ngay đầu giường mà nhìn chằm chằm vào nó. Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ có một bữa sáng Linh đã đến nhà gặp Giang mà giọng hơi gấp gáp. Ê Giang, nay anh đã thăm mộ ba, thấy đất cũng bị trôi đi quá trời rồi. Mày coi ở nhà chưa có làm gì thì ra phụ anh hai xây mộ cho ba luôn đi. Chứ vậy mấy bữa nữa đất nó nhũn lún hết xuống tội ba này. Thằng Giang nghe anh hai nói thì hơi chột dạ. Bị trôi? Vậy anh thấy sao? Linh hơi bực mình gắt. thì lo vun lên rồi xây lộ mộ luôn chứ sao. Hèn cũng chưa một phần phía trên chưa sâu lắm. Chắc chỉ cần xây là được chứ mộ cũng không bị lệch. Có một trận mưa thôi mà. Anh kêu thợ rồi, mày cứ ra đó canh người ta làm cho kỹ, đừng để xây ẩu xây tả ra cái mộ thấy gớm nhà mày. Thằng Giang gật đầu cứng ngắc. Bây giờ cái việc kêu nó ra đó thì đúng là cực hình. Nhưng dù sao nghe anh mình nói thì thằng Giang cũng nhẹ nhàng một chút. Ít ra thì cái việc nó làm bây giờ cũng chưa có ai biết. Thằng Giang nghe lời cứ đi ra phía mộ của cha mình. Quả nhiên như lời của Linh nói. Ở phía mộ ông hữu do thằng Giang lúc lấp lại vì sợ quá mà nó lấp nhanh nên nhìn lại cũng chỉ mất một chút đất phía trên. Ở sân đó có vài người thợ hồ đang chờ cùng đống cát gạch kế bên. Vừa thấy nó ra thì có một ông chú lớn tuổi bước ra chào. Um, chào cậu, cậu bên nhà chú Linh qua phải không? Giang gật đầu, ánh mắt vẫn liếc về phía mộ ông hữu mà ngập ngừng Ờ, uh, uh, tôi còn ông hữu đây Ông chú nghe thế liền ngạc nhiên nói Vậy á hen, tôi xa xã lâu mà không thấy cậu Đó giờ tưởng chú hữu ổng có một mình Linh là con trai chứ Tính ra cũng buồn đó cậu Tự nhiên đang yên đang lành cái ông hữu mất Bình thường ổng cũng hay nhậu với anh em tụi tôi Cậu yên tâm, cậu ra là để canh anh em tôi làm đúng không? Nói thiệt chưa, ở đâu tôi làm sai trước riêng chú hữu đảm bảo với cậu là anh em tụi tôi làm cho chú cái mộ đẹp nhất nách. Thằng Giang nghe thế cũng ngượng ngùng gật đầu rồi đi ra một góc ngồi chơi. Đội thợ cứ thế bắt tay vào xây mộ. Họ vốn là những người lành nghề nên nhìn qua là ưng. Giang đang ngồi dưới bóng cây thì lúc này Linh lại đi tới, tay cầm cả một bịch đựng nước ngọt. Mà nói lớn Mấy chú, nghỉ tay chút Làm chai nước đi nè Mấy ông thợ đang hăng hái Thì cũng dừng lại Và từ từ bước lại chỗ thằng Linh Lấy nước uống rồi ngồi nói chuyện với nhau Linh cũng đưa một chai cho Giang Mà nói Uống đi, chưa để khát Giang đón lấy cũng đúng Tiết trời nóng thế này Phải tiếp tí nước cho mát Nó cầm cái chai tu lên một hơi Quay qua thì thấy anh hai đang nhìn mình thì ngạc nhiên. Gì nhìn dữ vậy cha? Linh quay lại thở dài rồi bất ngờ nói. Mày thiếu nợ bao nhiêu tiền? Giang bảng hoàng sau đó cũng ngại ngùng quay đi. Chuyện của tôi, anh hỏi chi vậy? Linh vỗ mạnh vào lưng em mình một cái mà nói. Tao hỏi thì trả lời đi. Mày nợ bao nhiêu rồi? Giang hơi sượng, thế nhưng không hiểu sao nó vẫn trả lời. Ờ, ở, ở Sài Gòn, làm ăn lỗ, cũng bị nợ hơn tám trăm. Linh thở dài một cái, sau đó nhìn về phía mộ của cha mà từ tốn nói. Thôi, lát mày coi nợ nợn sao, báo tao biết tổng bao nhiêu, tao cho mượn mà trả cho người ta. Giang đứng cả người. Nó nhìn anh trai như không tin vào tai mà ấp ốm Cái gì? Anh cho tôi mượn Rồi nhà anh sao? Linh gật đầu Ừ Cầm trả cho người ta để yên đi rồi làm ăn Tao cũng nói với chị hai mày rồi Bà cũng giận mày đó nhưng thôi Mày biết tính bà đùng đùng vậy chứ hiền khô à Cái này á Anh cho mượn nhẹ nhàng xong Làm ăn lại từ đầu đừng có chơi bời nữa Mày cũng lớn rồi, đừng để ba ở dưới kia lo cho mày nữa. Nhà của ba thì mày cứ để cho theo ý nguyện ba đi. Cần ở thì qua nhà anh ở. Giờ cũng chỉ có hai vợ chồng nên cũng không phiền gì đâu. Giang đơ cả người, nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi thứ nó đáng làm thì cũng chỉ để có một mục đích thoát nợ. Thế nhưng bây giờ anh trai lại cho nó một con đường lui. Mà đúng lý nó nên đi Giang nhìn lại mộ cha Trong lòng một cơn hối hận muộn màng trào dâng lên Nó biết mình vừa làm ra chuyện bất đạo đến mức nào Nó toàn quay lại mà thú nhận à, Anh hai, em lỡ Đột nhiên nó nhìn ra phía sau lưng của thằng Linh Chỉ trong một chút nó kinh hoàng hét lên một cái Nhảy ngược ra té ngửa phía sau Tiếng hét của nó làm những người xung quanh ai nấy cũng phải giật nảy mình lên. Nó vừa thấy rõ ở cái lối quẹo vô miếng đất vườn, vừa rồi bóng của ông Hữu nhảy trên một chân. Bên còn lại đầy máu vừa lướt qua. Ông Hữu quay thẳng mặt nhìn Giang với gương mặt đầy giận dữ. Thằng Giang bỏ dưới đất, tay đưa ra chỉ thẳng về phía lối quẹo mà hét. Anh, ba, ba kìa! Linh nghe em mình nói thế cũng giật mình nhìn theo nhưng không thấy gì. Cậu quay lại hỏi. Cái gì? Ba nào mày? Thằng Giang vẫn sợ hãi mà quyến quáng nói. Ba, em mới thấy ba, ba nhảy một chân ngang qua. Linh quay lại lần nữa, thậm chí cậu còn bước hẳn ra chỗ đó mà nhìn rồi hầm hực quay lại. Mày đừng có khùng ba nào ở đấy Thằng Giang bỏ lên. Nó vẫn cố cãi. Ba, em thấy ba rõ ràng. Anh tin em đi mà. Ông chú trong đội thở xây thì thằng Giang như vậy cũng tiến lên nói. Thôi, cho chú này về đi. Chắc ngồi đây nóng để nhìn tầm bậy rồi. Coi chừng lát cảm nắng đó. Hai anh em cứ tin tụi chú. Làm đâu ra đó mà sợ cái gì. Linh nghe thế cũng gật đầu. Dạ, vậy chú bảy đáng làm dù con nha. Làm sớm sớm đẹp qua nhà con đi Con kêu bả bà bày một mâm cho chú nhậu Giờ tụi con về Cần gì chú cứ gọi điện cho con nha chú Chú bảy gật đầu đồng ý Sau đó linh dẫn thằng Giang ra khỏi chỗ mộ mà cằn nhằn Cái thằng này Cái nét từ nhỏ nhát không chừa Lớn tướng cỡ đó còn nghĩ ma cỏ Mày tưởng ba thèm về nhát cho mày sợ hay sao Thôi về ngủ đi Chiều qua bèn ăn cơm luôn Ở nhà cũng có ai nấu nướng gì Thằng Giang cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ mà nó về nhà thật sự cũng cảm thấy sợ. Nó suy nghĩ trong bụng nhất định phải qua nhà ông Phúc, hỏi cho rõ việc vong Linh của cha mình hiện về. Nó cứ ngẩn người, ngồi sau xe mặc kệ Linh, đang chở nó về nhà. Thằng Giang tới nhà thì ngập ngừng nói. Um, anh hai, cho em đi công chuyện chút rồi qua anh luôn nha. Linh nhuốn mày, Cậu thấy bất ngờ trước thái độ ngoan ngoãn bất thường của em mình, nhưng rồi cũng ẩm ừ Thì mày muốn quả bệnh lúc nào thì qua. Bên này thấy sợ quá thì cứ đốt nhang cho ba đầy đủ rồi qua đó. Cơm thì tao dặn chị mày nấu mang qua cúng thôi. Thằng Giang gật đầu xong bước vội vào nhà. Nó rửa mặt cho tỉnh táo và chở tiếng xe máy của anh trai đi khuất. ngay lập tức nó chạy thẳng qua nhà ông phúc ngay khi vừa tới cửa nó đã nghe một thứ cái mùi nồng nặc bốc lên khiến nó phải nhăn mũi khó chịu thế nhưng nó cũng vội chạy vào nhà mà gọi lớn ông phúc ông đâu rồi ông phúc từ trong buồng đi ra trên người ông ta mặc một bộ quần áo cũ màu vàng nhìn cứ như mấy người bên trung quốc thời xưa vừa thấy thằng giang thì ông ta lại cười coi bộ mày nôn quá rồi hả? Thằng Giang không thèm nói gì Chỉ bước lại cái bàn ngồi phịch xuống Thở vải hơi xong xuôi Rồi nói tiếp Nôn cái gì? Ông coi sao chứ tôi thấy ba tôi hiện về hoài Chắc bà tôi giận lắm rồi Mà thôi chắc tôi xin hoàn Tôi không làm nữa Ông đưa lại chân của ba tôi cho tôi Để tôi đem chôn tạ lỗi Tiền bạc của tôi thì tôi tự xử lý được Lão Phúc nhớn mày lên Nhưng không có bất cứ thái độ tiêu cực nào Mà hoàn toàn dừng dưng Ông ta ngồi xuống rồi nói Giờ có muốn hoàn cũng không được Tao làm phép xong rồi Cái đó tao cũng đem hóa nó ra cho Thì mày tính chôn kiểu gì Thằng Gian chết sững Nó đứng thẳng dậy mà nói Cái gì? Ông thiêu rồi Ông Phúc gật đầu Tất nhiên Làm thì làm cho tới chưa làm gì có cơ hội hoàn tối nay chắc chắn gì chúc sẽ thay đổi cho mày thằng giang như đang bị điện giật đến cứng đờ người bây giờ thì nó thật sự không còn cách nào cứu vãn được chuyện này nữa nó ấp úng nói giờ ba tôi ông hiện về giận lắm thì làm sao ông phúc cười nhẹ cái đó thì dễ chờ một chút nói xong ông ta quay vào trong buồng trong Hướng mắt nhìn thẳng vào, rồi lẩm bẩm đọc gì đó. Giang nhìn theo thì thấy ở bức màn tre lúc này động đậy như đang có người bên trong. Sau một lúc mọi thứ lại im bặt. ông Phúc quay lại nói. Xong rồi, tao đã sai một con âm binh tới để dọn cho mày. Bây giờ ba mày có hiện về cũng không làm gì được mày. Giang nghe xong lúc này lại cảm nhận một cơn lạnh lẽo thổi tới ngay phía sau mình. Thế rồi nó cũng đứng dậy mà thất thểu ra về. Có hối hận cũng đã muộn. Nó đã leo lên lưng cọp thì cứ thế mà đu trên đó thôi. Thằng Giang nó không về nhà mà cứ thế đi bộ qua nhà anh trai. Linh vừa trông thấy nó, liền gọi. Ê, vốn cơm luôn, mới nấu xong nè mày. Giang bước xuống bàn ngồi trong khi Linh và Hương cũng đang dọn cơm ra. Khương tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng cũng gật đầu chào thằng Giang theo cách lịch sự. Xong xuôi cả ba ngồi vào bàn. Thằng Linh đẩy dễ thức ăn về phía em mà nói. Ăn đi, nhìn mày xanh lè xanh lét thế ghê quá. Thằng Giang bây giờ làm gì mà nuốt nổi cơm. Nó cứ cầm chén cơm mà xỉa xỉa. Lâu lâu không kìm được mà liếc ra phía sau xem thử có lại thấy vong linh của ông hữu hiện về nữa không. Thế nhưng nó ăn cơm xong, ở nhà anh hai mình cả ngày cũng không thấy gì. Đến tối khi nó trở lại nhà của cha để ngủ, thì vẫn hoàn toàn bình yên. Thằng Giang lúc này cũng thấp thỏm mừng thầm. Nó nghĩ có khi cái bùa của ông Phước đã có thể trấn hồn, lại không cho nó phá nữa. Thằng răng nhẹ nhàng cứ thế tắm rửa, thắp nhang lên ban thờ rồi nghỉ ngơi. Nó nằm trên giường chợt nhận ra một điều. Nếu mà êm xuôi thì nó có thể ấm cả hai đầu tiền, một của ông anh cho mượn và cũng bán căn nhà này đi. Thế lúc đó lại giàu mất rồi. Nó chỉ cần ôm tiền rồi cao chạy xa bay thì đố ai mà tìm được. Thằng Giang nghĩ đến đây thì lòng lại khoan khoái. Cái cảm giác tội lỗi vừa chớm lúc nãy đã biến mất từ lâu. Cứ thế nó lại lim dim chìm vào giấc ngủ. đột nhiên một tiếng bước chân nặng nề vang lên làm nó bừng tỉnh giang đang ngủ rất say thế nhưng tiếng bước chân kia rõ ràng khiến cho nó giật mình tỉnh giấc nó vẫn còn mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra thì tiếng bước chân lại vang lên nhẹ như tiếng người xỏ dép đang đi lẹt xẹt trong nhà thoáng một chút giang như tỉnh cả người nó nhận ra đây là tiếng dép quen thuộc của ba nó Ông luôn có cái dáng đi, kéo dép lẹt xẹt dưới nhà. Nó quay phát lại nhìn ra hướng cửa phòng đang đóng chặt. Tiếng bước chân lại vang lên như thể ông hữu đã về và đang đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của nó. Thằng Giang đun rầy cả cười, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nó lùi lại trên giường đến chạm vách mà kinh hãi nhìn ra phía cửa. Lúc này đột nhiên tiếng bước chân dừng lại. Cái không gian u tối yên áng lại trở về. Bây giờ cũng chỉ còn có thể nghe tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của nó vang lên. Nó ngồi run đẩy trên giường một lúc, thấy mọi thứ vẫn im lặng bình thường, thì cũng từ từ bước xuống giường đi tới cửa. Nó mở hé cánh cửa gỗ, tiếng kêu ren rét của cánh cửa mục càng làm cho cái không khí đáng sợ hơn. Thằng răng áp mặt nhìn ra bên ngoài, căn nhà của ông Hữu chỉ là căn nhà nhỏ. Nên một thoáng nó đã nhìn thấy rõ Ngoài lối đi không hề có ai Vẫn chỉ có một mình nó độc nhất trong căn nhà Nó ghé đầu ra quay tới quay lui vẫn không thấy gì Rồi vội vàng chạy đến cái vách tường sát cái rèm tre Ở đó có cái công tắc đèn mà bật lên Ánh sáng bùng lên soi tỏ cả căn nhà Giang lúc này bảo hơn một chút Nó đi vòng vòng kiểm tra xem thử có dấu hiệu gì lạ không Nhưng bây giờ căn nhà lại hoàn toàn bình thường Giang cũng hơi thấy lạ Rõ ràng là cái bùa của ông thầy đã ám rồi Thì làm gì có chuyện vong linh ông hữu lại trở về được Lúc này nó lại nghĩ Có khi mấy nay mình cứ sợ ma quỷ Nên thành ra tưởng tượng mơ màng Ngủ lại nghe ra tiếng bước chân Giang thầm cười nhẹ trong lòng một cái Sau đó nó bước đến chỗ công tắc đèn Tắt vụt một cái rồi đi vào ngủ Nó dậm bước đẩy cửa phòng ngủ của mình vào thì đột nhiên giật thót, lùi ra mà té xuống sàn, đầu đập vào vách tường mà đau điếng Nó vừa thoáng thấy trong phòng ngủ, trên cái giường nó đang nằm, có một bóng người ngồi bó gối ở đó như đang chờ đợi nó. Thằng Giang lấy tay xoa đầu, mắt vẫn chớp chớp rồi nhìn lại thì lại không thấy gì nữa. Nó đứng dậy ngơ ngác, không nghĩ mình lại có thể hoa mắt đến thế. Rõ ràng là không có gì xảy ra mà cứ tưởng tượng đủ thứ. Thằng Giang chửi thầm trong miệng vài câu, rồi cũng nhảy lên trên cái giường tre mà nằm xuống. Nó mở mắt ra chưa ngủ hẳn. Nó không biết được liệu việc thay đổi di trúc sau khi đã công chứng thì sẽ thế nào. Trong lòng nó cứ thấp thỏm hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thế rồi thằng Giang lại chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng. Sáng hôm sau có tiếng gọi ới bên ngoài. Cho hỏi, có ai ở nhà không? Thằng Giang giật mình, nó lộn ngồi dậy bước ra mở cửa, thì thấy là ông Phước. Luật sư đang đứng tần ngần phía trước nhà. Cửa mặt của ông ta lúc này thất thần kỳ lạ lắm, cứ như người bị rút mất linh hồn ra. Thằng Giang ngạc nhiên nói. Ủa, là ông à? Tưởng ông đi công việc rồi chứ. Ông Phước đờ đẫn nhìn Giang, làm cỏ hơi ngạc nhiên. Ông ta nói nhỏ. À, tôi, tôi có việc, tôi tới để gặp cậu Thằng Giang gật đầu xong cũng né qua một bên mời ông Phước vào nhà Ông ta vào đến ngồi vào bàn, ánh mắt cố tránh đi cái ban thờ ông hữu ở trên Thằng Giang bước tới, rót nước ra mời rồi hỏi à, ông sao vậy? Thế ông như đang bệnh hả? Ông Phước lắc đầu Ờ, không, tôi, tôi có tí việc, tôi nói xong sẽ đi ngay Thằng Giang gật đầu đồng ý, lúc này ông Phước lấy trong cái cặp mang theo ra một sấp giấy mà đưa cho thằng Giang. Giọng ông ta run rẩy. Cái này, di chúc của ba cậu tôi có nhầm lẫn. Theo đúng trên di chúc có mộc đỏ công chứng, thì toàn bộ tài sản sẽ chuyển cho cậu. Trong hồ sơ có sổ đỏ đứng tên nhà. Cậu có thể cầm di chúc rồi ra phường làm thủ tục sang tên. Nói xong, ông Phước như nghẹn lại một cái. Giang cũng bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện thay đổi nhanh đến thế. Cậu nhìn vào tờ di chúc của cha, nét bút rõ ràng là của ông Hữu Nó đang ghi rõ là toàn bộ quyền sử dụng nhà đất sẽ nhượng hết cho nó. Thằng Giang cầm bản di chúc mừng rỡ mà không che nổi nét cười mịm Chỉ có ông Phước lúc này cứ như đang sợ hãi điều gì đó. Ông ta cứ ngó nghiêng tới lui. Xong rồi nhìn ra ngoài trong tư thế, chỉ cần một động đậy nhỏ là có thể bật chạy ngay. Thằng Giang hỏi thêm. Vậy chuyện này, chuyện này ông có tính báo lại cho anh tôi không? Ông Phước giật mình lắc đầu ngay. Không, không cần. Tôi đến đây không cho ai biết. Cậu cứ giữ lấy giấy tờ mà xử lý theo đúng ý muốn. Thôi, tôi về. Bây giờ tôi có việc cấp. Có gì cậu liên hệ sau nhé. Nói xong, ông ta vội vàng đứng dậy mà đi thẳng ra cửa mất dạng. Thậm chí Giang để ý ông Phước còn đến đây bằng xe máy chứ không phải đi ô tô như hôm vừa rồi. Thế nhưng mặc kệ, bây giờ đã xong, gia sản đã rơi vào tay của nó. Chỉ cần nó chịu khó múa một chút giấy tờ thì mọi thứ sẽ hoàn hảo ngay. Thằng Giang nó lôi điện thoại ra tính gọi thông báo cho con Loan. Thế nhưng lại khựng ngay. Tại sao... Nó phải nói cho con Loan làm gì Dù sao con Loan cũng chỉ là con nhỏ đào mỏ Bây giờ nó có tiền Nó dư sức tìm một đứa khác ngon nghè hơn Chứ tội tình gì phải dây vào con đó Đột nhiên có tiếng xe máy chạy vào sân Thằng Giang đang cầm cái di trúc lật đật nhét vào tủ mà cất đi Cũng may người vừa chạy vào là Linh Cậu ta vẫn chưa để ý nét mặt thay đổi của em trai Chỉ đá cái trống xe mà nói lớn Dậy rồi hả? nay sáng ra phụ anh hai quét mộ ba một chút, xong rồi rồi đi với anh ra ngân hàng. Giang ngập ngừng, mắt liếc về phía cái tủ còn đang giấu bức di chúc mà miệng nói. Ủa? Này đang ngân hàng chi? Linh bước vô, cầm đi nước uống một cái rồi nói. Thì ra đút tiền đưa cho mày trả nợ chứ gì. Anh không có sẵn tiền mặt ở nhà. Cứ đút ra đi, rồi kêu tụi nợ nần gì tới trả. lấy trắng mực đen xóa nợ đàng hoàng chứ không mai mốt mệt Thằng Giang ngượng ngùng nói um, Hay thôi anh, từ từ Linh gạt đi Từ từ gì Nhanh gọn anh em mình còn lo chuyện khác Anh tính rồi Chắc ở đây tao sẽ mở nhà xe chạy tuyến chở khách Dân mình ở đây muốn đi lên mấy tỉnh khác khó quá Tao chơi đầu tư con xe 32 giường Chạy tuyến kiếm tiền Có gì mẹ ở quê luôn phụ anh. Có nghề có ngỗng làm từ từ nó cũng phất mà. Giang nghe qua kế hoạch cũng thấy xuôi tai. Thế nhưng lại cảm thấy tiếc nuối. Nếu như nó chưa làm cái chuyện ma quỷ này thì chắc cũng sẽ nghe lời anh trai. Nhưng bây giờ thì làm gì còn đường lui nữa. Thằng Giang cứ thế như một con người máy bị điều khiển. Nó cứ đi ra ngôi mộ của cha mà dọn dẹp. Linh cũng chạy đi chuẩn bị đồ đạc để một chút làm mâm cúng. Thằng Giang đứng đó nhìn vào bức di ảnh trên ngôi mộ Mà lòng cũng nặng nề Nó đang nghĩ có lẽ đây là lần cuối nó có mặt ở đây Để rồi bước vô con đường cao chạy xa bay Đang đứng nhìn vào mộ của cha mà hoài niệm về quá khứ Đột nhiên sau lưng nó có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi tới Nó tưởng anh mình đã trở lại nên nói Anh, mộ cũng mới làm đẹp quá trời dọn lau sơ là được mà ha? Tiếng bước chân đã dừng lại nhưng không có ai trả lời nó. Nó cảm nhận rõ ràng phía sau lưng mình đang có người đứng gần sát. Tiếng thở khò khè đứt quáng như đang phả thẳng vào gáy nó. Thằng răng giật mình quay lại, thế nhưng sau lưng nó lại không có ai khác. Một chút bàng hoàng ớn lạnh đang sọc lên trong người nó như có điện. Nó bước ra xung quanh ngó nghiêng. Đi vào trong cả vườn cây cũng không thấy gì khác Thế nhưng rõ ràng tiếng bước chân kia Nó vang lên ngay sát sau lưng Thì sao mà nhầm được Thằng Giang đang đi ra ngôi mộ của cha Lòng thầm nghĩ Có khi nào mình đang bắt đầu rơi vào trạng thái ảo giác Do lo lắng quá độ không Thế nhưng khi nó ra đến ngôi mộ Thì chừng hứng Bức di ảnh của ông hữu trên cái bia bây giờ Nó chỉ còn cái khung hình Còn hình ông hữu Đã biến mất đâu không ai rõ Thằng Giang kêu lên một tiếng sợ hãi Rồi té ra sau Nó bỏ dưới đất mà trừng trừng Nhìn vào cái bia trống hình của cha Bất ngờ Một tiếng bịch bịch vang lên Nó như đang có người nhảy Xung quanh thằng Giang Nó kinh hoàng quay tới quay lui Nhưng không hề thấy gì Chỉ có nghe tiếng chân nhảy Tiếng cười khủng khục như đang nghẹn vang lên xung quanh. Bất ngờ có một thứ gì đó vừa nhảy ra khỏi bụi cây đáp xuống ngay sau lưng nó. Vật đó còn cạn ngay sau lưng, làm cho thằng Giang trong lúc lùi lại mà đụng chúng. Nó điếng cả người lên, lúc này đã run rẩy không thể đứng lên nổi. Tiếng thở, tiếng cười đã vang lên ngay sát sau lưng nó. Thằng Giang từ từ quay đầu lại nhìn, vừa trông thấy nó đã thét lên một tiếng kinh hoàng. và nhảy lùi ra. Ông Hữu đang đứng ngay sau lưng nó. Ông đang đứng một chân, chân trái còn lại bị đứng đang chảy máu đầm đìa. Ông vẫn mặc trên người bộ quần áo tang nhưng xung quanh cơ thể bao vây là một sợi xích đang nhỏ máu đỏ tươi, ướt cả cái bộ đồ tang. Ông Hữu với gương mặt ướt máu đang dơ cặp mắt trắng rã ra nhìn con trai mà cười khùng khục rồi nói: "Nó Nó chết rồi Sắp tới mày Thằng Giang hét lên nhắm tịt mắt Vì sợ rằng ông hữu sẽ lao đến mình Thế nhưng không Đột ngột tiếng cười kia biến mất tâm Nó từ từ mở mắt ra Thì thấy xung quanh mình Hoàn toàn bình thường không hề có ai Bất ngờ tiếng xe máy của Linh chạy ùa vào gương mặt cậu ấy tái nhợt đi Như bị rút hết máu Vừa thấy em trai thì Linh đã la lên Mày làm gì ngồi đó Dậy đi có chuyện rồi. Giang vẫn còn sợ. Gương mặt nó vẫn nhìn xung quanh để phòng lắm. Linh thấy thế cũng ngạc nhiên. Mày bị sao vậy? Bộ thêm ma hả mà sợ dữ vậy? Thằng Giang cố đứng dậy luôn rẩy bước tới chỗ anh mình mà nói như méo. Anh hai, em, em thấy ba về. Ba về. Linh nghe xong không thèm phản ứng gì. Chỉ bực mình mà gõ đầu thằng em mình một cái rồi nạt. Mày cứ ăn nói tào lao, chưa trời chưa chặt ma cỏ gì. mà bây giờ có cũng kệ, có chuyện lớn rồi kìa. Giang giật mình mà u ớ nói. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy anh? Mày nhớ ông luật sư bữa đến đọc di chúc của ba không? Giang gật đầu, chưa gì cậu đã cảm nhận một cơn ớn lạnh đang chạy dọc cơ thể. Linh nói tiếp giọng có chút hoảng. Bữa nghe rõ ràng ông nói đi công việc mấy ngày, giờ tự nhiên mới nghe tin ông bị xe hàng cán chết ngoài lộ kìa mày. Rằng nghe đến đây thì cứ như bị ai đó cầm búa mà đập ầm ầm một cái vào đầu, làm cậu choáng váng xém xỉu ra giữa sân. Linh không thèm để ý, cứ thế dựng xe mà bước xuống nói tiếp. Không biết cái ông đó bị gì, tự dừng cây chết giữa đường thấy tội quá trời. Giang, mày bị sao vậy? Thằng Giang lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu nào. Đến cả việc thở cũng làm nó khó khăn. Nó quay lại hồn hển nói với anh. Um, anh, này cho em nghĩ em mệt quá. Linh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đồng ý. Vì lúc này thật sự thằng Giang trông cứ như nó sắp chết đến nơi. Nó loạn choạng đi ra khỏi ngôi mộ của cha. Mặc dù bây giờ trời đã chuyển chưa nắng nóng, nhưng nó lại cảm thấy lạnh toát toàn thân. Thằng Giang không đi về nhà mà cố gắng lê lết đến chỗ của ông thầy Phúc. Nó bước vào nhà thì thấy ông ta đang ngồi trên cái ghế, tay cầm quạt phe phẩy ra cái vẻ an yên lắm. Ông ta vừa thấy Giang liền cười. Ui trời, rồng đến nhà tôm, đại gia miền Tây hôm nay sao đến cái nhà rách của tôi thế? Thằng Giang đun rậy mà u ớ. Ô, ông, ông, ông giết ông Phước, chính ông. Ông Phúc cười khẩy một cái mà nói. <cười> mày nói gì vậy? Tao có làm gì đâu. Mày tự thấy rồi đó, tự nó đến đưa nhà cho mày, tự nó chết. Tao không có làm gì liên quan hết. Thằng Giang ngập ngừng nói. Nhưng do ông yểm bùa, chính cái bùa mới làm cho ông chết. Lão Phúc cười mỉa. cơ mặt ông ta lại méo mó, đáng sợ hơn bao giờ hết. <cười> mày đừng chụp cái mũ đó đội lên đầu tao, tao không có đủ sức cánh cái trách nhiệm đó đâu. Nhắc cho mày nhớ, chính mày đồng ý cho tao làm cái bùa này. Nếu nói trắng ra thì chính mày mới là cái nguyên nhân dẫn đến việc thằng đó chết. Tao chỉ đơn giản là khóa hồn ba mày, bắt ông làm theo ý mày. Chính ông đã bị mày hại để giết người đó thôi. Thằng Giang nghe tới đây lại chấn kinh mà trừng mắt, nhìn Lão Phúc không nói được gì. Lão vẫn cười toe toét như đang nói về thứ gì đó hay ho lắm. Đúng rồi đó, chính mày đã bắt ba mày giết thằng luật sư đó. Hồn của ông bị mày khiến sửa di trúc, còn khiến cả việc thủ tiêu luôn cái người mà biết về bức di trúc. Mày khó chịu cái gì, bây giờ thì mày đã có được tất cả những thứ mày muốn rồi đó. Chết vài mạng thì có làm sao? Nhưng đây là mạng người, tôi không hề muốn ai chết. Lão Phúc cười phá lên nắc nẻ khi nghe thằng Giang nói. Như thể nó vừa nói cho lão nghe chuyện buồn cười mới thấy ở chợ sáng nay. Thậm chí lão còn chùi nước mắt vì cười nhiều mà nói. Má mày, mày dám đào mạ cha, yểm bùa lên cả cha mày, mà bây giờ mày sợ làm hại người dưng. Tao nghe mà tưởng như mày là tâm Bồ Tát đó chứ. Thôi, đừng có đóng cái vai người tốt đẹp nữa. Mày biến về mà xài tiền đi. Đừng có tìm đến tao nữa. Nếu mà cứ đến đây chất vấn thì có khi chính tao là người tiễn mày theo ông già mày đó. Nói xong, Lão Phúc trợn mắt cho thằng Giang biến ngay ra khỏi nhà. Nó cũng không dám nấn ná lâu. Bây giờ nó hoàn toàn tin ông ta có thể dùng bùa phép hại người dễ dàng. Cứ thế nó thất thểu đi về nhà Bất ngờ lúc này Linh đang ở trong nhà nó Cương mặt cậu đang hầm hầm Trong cơn giận tột độ Bất giác thằng Giang chột dạ Nó dừng trước cửa nhà Nhìn anh hai mà lưỡng lự một chút Linh cũng đã thấy em mình Ánh mắt của cậu lạnh lẽo Nhìn đứa em trai Như đang nhìn người dưng Thằng Giang bước vô ngập ngừng Anh hai Anh dọn xong rồi hả Linh không nói gì, ánh mắt của cậu đang hướng thẳng về em trai một lúc rồi nói. Giang, ngồi xuống đó, anh hỏi mày chuyện này. Giang hơi đun đẩy mà ngồi xuống, Linh đẩy ly nước trên bàn qua cho em trai rồi nghiêm giọng hỏi. Mày biết gì về cái chết của ông Phước không? Giang đun bắn cả người, làm sao mà Linh đoán được chứ? Rõ ràng ông Phước vào đây đâu có kể gì cho ai biết, nó cố gắng lắc đầu chối. Dạ không Em sao mà biết được Linh nhướn mày lên nhìn em rồi hỏi tiếp Vậy tại sao lúc nãy anh ra chỗ hiện trường Bà Hồng hàng xóm nhà mình đối diện nói Có thấy ông Phước quẹo vô nhà mình một chút Xong đi ra thì bị xe cán Mày gặp ông đúng không Giang giật bắn Đúng rồi nó quên mất Ở đây là xóm quê Hàng xóm ai cũng ngó ngó qua nhà nhau để sống huống hổ, hổ chi giữa ban ngày ban mặt Ông Phước lại vô nhà này Mà cách đây mới có hai ngày anh em tụi nó còn đánh nhau giành nhà. Giang vô thấy bí mà cố gắng nói dối. Ừ, em không, ổng vô hỏi thăm đám ma của ba xíu ổng đi chứ có gì đâu. Hỏi thăm đám ma Giọng của Linh đã cao hơn chứng tỏ đang bị kích động lớn. Thằng Giang lúc này đã cúi mặt né đi ánh mắt của anh trai. Linh tức tối tiến đến cái tủ ở ngay chỗ bàn thờ ông Hữu, cậu lôi ra được bức di chúc của ông phước mang qua rằng thấy thế thì chết lặng mà lắp bắp anh sao anh biết linh tức giận ném sắp giấy tờ lên bàn mà nạt giờ mày còn chối à cái này là gì tại sao nhà lại chuyển qua cho mày mày kể thiệt liền cho tao biết nếu không tao sẽ đốt luôn căn nhà này tao phá hết không cho mày ăn đâu linh giận dữ nhìn chừng xuống em trai thằng Giang co đúng người lại trước ánh mắt của anh hai. Thế rồi nó quỳ xuống, bỏ lại chân anh trai mà khóc. Anh ơi, anh anh cứu em em lỡ dại. Em ngu em lỡ bị thằng cha đó dụ. Linh trợn mắt nhìn, trong khi thằng Giang đang từ từ kể lại hết toàn bộ câu chuyện. Đến cái đoạn nó đào mã, cha lên chặt chân làm bùa thì nó lén nhìn anh trai. Lúc này mặt Linh đã trắng bệnh, thậm chí lùi ra sau như thể bản thân cậu, Đang sợ chính con người em mình Kể xong thằng Giang ôm mặt hoà khóc Một sự sợ hãi Một sự hối hận Đang trào dâng tột độ lên con người tội lỗi Linh lúc này đã trắng cả mặt Chỉ có thể ú ớ Mày Mày Mày dám Thằng Giang bỏ tới Quỷ lầy anh hai mà nói Anh ơi Do em sai Do bà ổng không để gì cho em Em nỡ quá, em. Một cú đạp trực diện thẳng vào bụng thằng Giang khiến nó té ngựa ra đau đớn. Cùng lúc đó là một cú đấm vào má khiến cho nó tối sầm mặt mũi. Nó cảm nhận máu đã chảy trong miệng tanh ngòm. Linh đứng đó thở hồng hộc vì cơn giật mà rít lên. Mày dám làm bậy hả Giang? Đến ba mà mày cũng không tha nữa hả? Thằng Giang đau đớn nó vùng đứng dậy đổi cãi lại. đúng tôi làm vậy đó thì sao anh làm sao hiểu tôi ở trên đó khổ ra sao anh với bà ở đây làm ra thì phải có phần tôi chứ bà mất ông cũng bỏ tôi chỉ có anh là con trai cưng của ông cái gì cũng anh khen cũng anh tự hào cũng anh chỉ có tôi ông coi như cục nợ có bao giờ ông ngó đến tôi đâu Linh đứng đó sững sờ cậu nhìn em trai mình lúc này cứ như nhìn một người xa lạ không còn nhận ra thằng em ngoan ngoãn của mình ngày xưa. Cậu quay lại nhìn bức di ảnh của ba Bất chợt Một dòng nước mắt chảy ra Nó chảy vì sự buồn bã Và sự thất vọng Sau đó Linh quẹt nước mắt đi Mà lạnh lùng nói Mày nghĩ bà đối xử với mày như vậy hả Giang? Giang ngồi xuống bàn Xoa vào chỗ đau không thèm nói gì Bao nhiêu sự uất ức Trong lòng nó hôm nay nó đã tiết ra Từ lâu khi nó lên Sài Gòn Nó cũng cố gắng làm việc Thế nhưng đủ thứ thất bại kéo đến, làm cho nó dần gục ngã. Cái mà nó cay đắng nhất là ba nó rất ít hỏi thăm nó. Chỉ biết hỏi nó làm ăn thành đạt chưa, chứ không quan tâm nó khổ thế nào. Bất ngờ thằng Linh đi tới bên cái tủ, mò mò phía hộp tủ dưới cùng. Lôi ra một sấp giấy tờ khác mà quăng lên bàn. Cậu ngồi xuống nhìn ra ngoài mà buồn nói. Coi đi rồi hãy nói. Thằng Giang ngạc nhiên, nó nhìn số giấy tờ được bọc trong bìa kín nằm trên bàn. Nó ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó thấy những thứ này. Thằng Giang cầm lên, mở ra xem từng tờ, từng tờ. Thế rồi gương mặt nó đã chuyển trắng, môi cũng run rẩy lên mà nói. Cây này, cái, cái này, Cái này là sao vậy anh? Linh quay lại, ánh mắt đã thất vọng đau đớn. một dòng nước mắt chảy ra mà nói vậy em nghĩ coi sao bà cưng tao vậy mà ông không được cái nhà này cho tao mà để vợ chồng tao phải tự gánh vác mua nhà thằng giang đun đẩy toàn thân nó như sắp cột dưới sức nặng của sự thật mà nói cái này bà ông mua lại linh nhìn em trai sau đó quay đi mà gật đầu đúng Bà ông đã mua lại cái cô nhi viện trong huyện đó lâu rồi. Nói thẳng ra việc ông tặng cái nhà qua cô nhi viện đó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bà ông đã ký giấy chuyển quyền quản lý cô nhi viện đó cho mày rồi. Tóm lại, mày sở hữu tâm huyết của ba và cả căn nhà này từ lâu rồi thằng ngu. Thằng Giang chấn động, nó buồn cái tờ giấy ra mà kinh hoàng quay lại nhìn thẳng vào bức di ảnh của cha mình. Nó u ớ, Ba, ba ổng Linh thở dài Mày làm cái gì ở trên Sài Gòn Ba đều biết hết Mày phải nhớ Ổng là người đẻ ra anh em mình Một mình ổng nuôi anh em mình từ nhỏ Sau ngày má mất sớm Mày biết tại sao Ông lại bỏ tiền mua cái cô nhi viện mà đúng không Má từ nhỏ là trẻ mồ côi Ngày xưa ba má quen nhau là lúc Má bị cô nhi viện đuổi ra Bà ổng mua lại coi như một phần nhớ về má Bây giờ ông giao lại cho mày coi như gửi gắm ký ức của ba má luôn. Vậy mà mày, mày làm ra cái chuyện này. Nói tôi đầy linh nghẹn lại. Cậu đã khóc, khóc nấc lên vì sự ngu sốt của em trai, vì những ký ức đau buồn của gia đình. Thằng Giang nó quỳ sụp xuống, chừng chừng nhìn về phía di ảnh của cha mà nghẹn. Sao, sao bà không nói, bà không nói em biết. Thằng Linh nhìn em mà nói như mắng. Nói à? Mỗi lần ba ông hỏi thăm mày thì mày hậm hực. Cả mấy năm mày có thèm về đâu. Còn chưa kể. Đám ma thì mày vác một đứa con gái về để tranh nhà. Mày nghĩ đi. Nếu ông nói cho mày sớm thì liệu bây giờ cái nhà này, cái cô nhi viện đó còn không? Hay là mày cũng đem cúng cho con nhỏ đó rồi? Tao cũng chưa kịp nói gì với mày. Nghe cái gì chúc là mày hùng hổ lên. Tao cũng muốn để mày làm ăn một thời gian cho ổn định được tao giao cho mày. Thế mà. Thế mà mày dám, mày không còn là người nữa rồi Giang ơi. Thằng Giang lúc này như mất hết hồn phách, đầu nó ong lên đến mức khiến nó cảm thấy mụ mị, không còn nhận thức được xung quanh. Nó nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của ông hữu, cảm thấy trong bức di ảnh đó còn chưa ánh mắt đau đớn của người cha nhìn con mình lầm lỡ. Thằng Giang khóc òa lên, nó như một đứa trẻ mắc lỗi đang khóc lóc muốn được tha thứ. Thế nhưng bây giờ lỗi của nó đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Linh đứng dậy, nhìn em trai một lúc, sau đó cậu cứng rắn nói. Nếu mà chuyện liên quan đến ông Phúc thì anh biết người giúp được. Ông ở đây cũng hay bày trò ma quỷ để hại người. Nhưng có người đủ khả năng để chống lại ông ta nên dần dà trong xóm cũng không ai sợ nữa. Chỉ có mày lâu rồi mới về nên không biết mới bị ông ta dụ. Tao sẽ gọi người đến giúp mày. Nhưng Giang nè, tao nói luôn một điều nhé. Thằng Giang ngước lên, ánh mắt nó đau đớn mà nói. Chuyện gì vậy anh hai? Linh hết một hơi, sau đó nhìn qua em trai mình nghiêm túc. Xong việc này, đồ của ba cho mày thì mày cứ giữ. Nhưng nếu mày còn tình người thì nhớ là phải quản lý cho tốt cái cô nhị viện của ba. Còn nữa... Nói đến đây như có vật gì đó nghẹn lại trong họng của cậu. Linh nuốt một cái rồi cay đắng. Xong việc, anh em mình cắt đứt tình nghĩa. Anh không dám nhận mày làm em trai nữa. Từ nay về sau, mày đừng tìm đến anh hay có qua lại gì nhà anh nữa là được. Thằng Giang nghe em mình nói một câu như trời đánh thì trắng bệt ra. ngay lập tức nó vội vàng chạy đến quỳ xuống, nếu ống quần của anh trai khi Linh chuẩn bị ra cửa mà khóc. Anh tha cho em, em hứa em không vậy nữa, em sẽ sửa sai mà. Linh không nhìn em, ánh mắt cậu hướng ra cổng mà buồn. Anh không tin mày nữa, đến cả cha mình mà mày còn làm thế thì tao là cái thá gì. Mày đừng lo, chuyện của mày anh sẽ cứu, cửa yên trong nhà chờ, coi như tình nghĩa anh em, tao giúp mày một lần nữa thôi. Nói xong Linh hất chân bước ra ngoài, để lại thằng Giang đang bò dưới đất. Mà khóc rống lên Bây giờ nó có hối hận Thì cũng đã muộn Dù sao quyết định của Linh cũng không có gì Gọi là không hợp lý Đến cả bản thân nó Còn không thể nào chấp nhận được cái sai của nó Thằng Giang cứ thế mà ở nhà Luôn đẩy trong cơn sợ hãi Và hối hận Linh đi một lúc lâu Đến độ trời ngạ chiều thì mới về Đi cùng cậu Là một người đàn ông khác Quần áo đơn giản nhưng chỉnh tề, tay cầm theo một cái túi bằng da cũ. Ông ấy tuy trông lớn tuổi nhưng nhìn hiền lành, khác hẳn hoàn toàn với cái vẻ nham hiểm của Lão Phúc. Linh bước vô nhà chỉ tay vào Giang đang ngồi thấn thờ trên ghế mà nói. Đây nè chú hai, thằng em con nó qua bên thằng uh, cha Phúc đó. Ông Hai lộc nhìn thằng Giang, ánh mắt ông ấy khựng lại sau đó ánh lên nét trầm tư thấy rõ. Ông hai ngồi xuống mà nói. Cằng đo nhà mày. Linh giật mình trồm đến. Sao vậy chú? Ông hai đưa mắt nhìn một lượt căn nhà. Sau đó nghiêm túc nói. Thằng em mày bị thằng Phúc nó lừa. Nó cho yểm vong thành quỷ một giò rồi. Giờ nhà toàn dấu quỷ. Mà không chỉ một. Còn con quỷ nhi nữa. Linh thốt lên. Cái gì? Giờ gì mà có thêm quỷ một giò nữa nghe thấy ghê vậy. Ông hai gật đầu liếc qua thằng Giang một cái rồi nói tiếp. Ừ, thằng em mày nó bị lừa. Nó mang vòng của ông hữu về đưa cho thằng Phúc biến thành quỷ một giò rồi. Ý đồ thằng đó quá rõ. Nó chỉ làm vậy để dụ thằng Phúc ban đầu. Nhưng nó còn cài cả, cả quỷ nhi đi theo. Chắc chắn là để yểm cho thằng Giang mị người. Chuyển hết tài sản cho nó rồi nó sai quỷ giết chết. Giang giật mình, toàn thân như muốn bắn lên cột nhà. Nhưng, nhưng ông ta nói làm gì thì chỉ cần tôi chết ông lấy hồn thôi mà. Ông Hai Lộc cười nhẹ lên một cái. Mày khờ quá, bỏ mày nghĩ thằng đó nó đủ kiên nhẫn chờ mày chết già. Nó nói một, nhưng nó âm mưu đến mười. Cái miệng ghẹ của mày thì nó lấy làm gì? Cùng lắm á, nó luyện được thêm một âm binh nữa thôi. Cốt là nó... Muốn chiếm nhà, chiếm đất, chiếm cả hồn. Từ dạo nó bị dân trong xóm ghét, nó nghèo tơi tả Bây giờ có mày thì tất nhiên nó phải tính chuyện đổi đời chứ. Nghe xong những gì ông Hai Lộc nói, thẳng giang như bị ai đó tạt nước vào mặt, khiến nó tỉnh táo hẳn. Tất cả những điều mà ông Hai nói, đúng là đôi lúc nó cũng cảm thấy lấn cấn. Thế nhưng bây giờ nó đã được nhấn mạnh đến tình cả người. Và nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy không thoát được. Ông Hai Lộc nói tiếp. Bây giờ thì khó. Chuyện này mà làm không xong thì thế nào thằng Giang cũng chết. Bây giờ ông hữu mất hết tâm trí rồi. Chỉ là một con quỷ với hận khí ngút trời nên khó mà nói lý lắm. Chuyện bây giờ là phải tìm được chân của ông. Thằng Giang nghe xong liền giật mình nói. Không, Lão Phúc nói với con là đã thiêu luôn rồi. Hai lộc lắc đầu. Không đâu. Nếu đã luyện vong thành quỷ thì chắc chắn nó cũng không dám làm vậy đâu. Một khi cái chân bị chặt đó mà thiêu thì con quỷ sẽ không nghe lời nữa. Nó sẽ được giải phóng thì đến ổng cũng chết chứ đừng nói chi mày. Chắc chắn là nó giấu thôi. Linh nhảy vô. Vậy chú hai chú tính sao cho đẹp chút để thằng Giang nó yên với cho ba con ống được nghỉ ngơi. Hai lộc xoa chán. Quay lại nhìn vào bức dị ảnh của ông hữu mà thở dài. Thì tao đang ráng đấy, dù sao tao với bà bảy cũng chỗ bạn bè mà. Tao đây cũng biết coi tướng, dù sao tự nhiên có thằng ôn đó đến nó phá. Tao sẽ ráng, nhưng phải có sự hỗ trợ của hai anh em mày đồng lòng, chứ một mình tao làm không nổi đâu. Nói xong bất ngờ ông hai quay lại nhìn thằng Giang, ánh mắt vừa buồn vừa nghiêm. Tao có nghe thằng Linh kể lại hết rồi. Mày sai chú hiểu, tao cũng không phải là người nhà mày nên tao không có phán xét chuyện gì chuyện của mày. Nhưng chỉ mong mày á, sau hôm nay thì liệu liệu mà sống, đừng có làm chuyện ác nhân ác đức thì quả báo đến không nổi với mày đâu. Ông hai nói xong, đứng dậy thắp cây nhang lên bàn thờ của ông hữu, chắp tay khấn một chút như gửi gắm lời hỏi thăm cho người bạn cố hữu. Sau đó ông quay lại nói chắc nịch. Khuya này hai thằng mày qua nhà chú, sau đó cũng đi đến chỗ thằng Phúc. Nhớ im im cái miệng đừng có bô bô ra. Tao trước khi vào nhà cũng che mắt con quỷ nhi kia, nên nó không biết gì để tâu lại. Thằng Giang cứ giả bộ qua ăn uống như bình thường, xong tao sẽ che mắt tiếp rồi qua nhà nó. Tìm được cái chân bị yếm thì mới mong giải thoát cho ba bệnh. Nói xong, ông hai bước thẳng ra ngoài để về. Linh cũng đi theo. Chỉ ngoái đầu lại nhìn gương mặt hối hận của em trai một cái rồi quay đi. Để lại cho Giang trong căn nhà trống hoàn toàn cô độc. Đêm đến, thằng Giang đang ngồi trước nhà, chờ anh hai đến đón mình. Cơn gió đêm thổi khiến cho mọi thứ lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Thằng Giang bây giờ nó co rúm, ánh mắt của nó lấm lép nhìn xung quanh. vì chưa biết lúc nào vong linh ông hữu sẽ nhảy ra chụp lấy nó. Thậm chí có đôi lúc, không biết có phải là nó có tưởng tượng hay không, nhưng nó nghe đâu đó trong vườn tiếng bước chân người loẹ xoẹt, có cả tiếng bịch bịch như người đang nhảy một chân. Bất ngờ ngoài cổng có tiếng cửa bung ra, có tiếng xe máy chạy vào khiến nó mừng quýnh. Thằng Giang nhảy ra thấy Linh đã chạy qua, cậu ấy quay xe đánh xoẹt một cái rồi hất hàm Lên đi! Tranh thủ qua bến lẹ. Giang mừng húm, tưởng tượng phải ngồi đây chờ thì đúng là thần kinh căng thẳng lắm. Nó nhảy lên xe anh mình rồi cả hai lao đi ra khỏi nhà ngay. Thậm chí thằng Giang còn không để ý đến việc đóng cửa nhà lại. Linh chạy ào ào trên con đường quê, hướng thẳng về phía trước bằng cách nhanh nhất có thể. Thằng Giang ngồi phía sau, tay bấu lấy cái yên trước để cố ngồi vững, ngồi ở phía sau. Tôi thấy vai anh mình đang đun lên Không rõ có chuyện gì Giang cố nhớn người tới mà hỏi Anh Anh sao vậy Lạnh hả Nhưng không Bất ngờ thằng Giang nghe tiếng cười khanh khách vang lên phía trước Một tiếng cười lạnh lẽo buốt giá xé toạc màn đêm Giang kinh hoàng tay vẫn cố bấu vào cái yên xe Nhưng mắt trợn trừng lên Nhìn lên phía trước Bất ngờ một bàn tay gầy gò ướt đỏ máu từ phía trước thò lên đặt lên vai linh kế tiếp là đầu của ông hẫu thò lên đối diện thẳng với mặt thằng giang gương mặt ông hẫu bây giờ đã méo mó biến dạng răng đám mọc dài ra trắng ẩn trên cái gương mặt lở loét hai con mắt đã trắng lồi ra nhưng sắp rơi xuống ông hẫu nhìn thẳng vào nó mà cười khoái chí ờ đi đâu vậy con đi kiếm người bắt ba hả Bất ngờ ông hấu như muốn nhảy tới Chụp lấy nó Làm nó giật mình mà buông tay Thế rồi nó té ngửa ra sau Đập người xuống đường mình một cái Còn đau điếng Làm nó rú lên một tiếng ứa cả nước mắt Nó lồm cồm bò dậy Nhận ra mình đang nằm trên con đường Hướng về nhà của ông Phúc Nó nhìn xung quanh Nhận ra từ nãy giờ là chỉ có mình nó Chứ không có ai khác vô đây Không có chiếc xe máy Hay anh trai nào hết Một cảm giác nghẹt ứ, đắng ngắt dâng lên trong lòng. Thế là nó đã bị ma quỷ dẫn dụ ra đến đây. Kiểu này thì chắc chắn hôm nay cũng sẽ không phải là ngày tốt đẹp gì. Thằng Giang đứng lên, nó nhìn về phía nhà ông Phúc lưỡng lự một chút. Nó đang nhớ lại cái gương mặt đáng sợ của ông Hữu vừa hiện lên. Một sự thương xót đang dâng lên. Theo đúng như lời của ông Hai thì chỉ cần tìm được chân của cha là nó có thể làm cho vong linh của ông yên nghỉ lại. Nghĩ là làm, nó dậm bước tiến về phía nhà ông Phúc. Căn nhà lúc này đang sáng một ánh sáng lập lòe, kiểu này thì chắc bên trong ông Phúc đang đốt đèn cầy. Nó nhón chân đi tới gần, cố gắng nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện, rồi tiến dần đến cửa chính mà nghe ngóng. Bên trong nhà hoàn toàn im lặng, chỉ đang vang lên tiếng cót két nghe lạ lắm. Thằng Giang nhìn xung quanh, nó nhớ hình dáng đứa con nít mà nó đến đây lần đầu đã gặp. bây giờ nó sợ mình ở đây thì con quỷ nhi đó sẽ tìm cách hại mình thằng giang cố nhìn qua khe cửa thì nhưng nó cũng chỉ thấy một cái bàn một cái ghế đang ngã trọng trơ và một thứ đang đung đưa thằng giang cố nhìn xem cái gì đang ở đó thì bất ngờ trợn mắt ra kinh hoàng nó đứng dậy đạp cửa một cái rồi kêu lên một tiếng khiếp đảm lão phúc lão đã treo cổ tự vẫn ngay trong phòng khách cơ thể của ông ta đã tím tái hoàn toàn lưỡi thẻ ra trông cực kỳ thê thảm cái xác của ông ta vẫn đung đưa nhẹ nhẹ tạo nên tiếng cóc két nghe rợn cả người thằng giang kinh hoàng đứng lặng đi nhìn chừng chừng vào xác của lão phúc mà không tin vào mắt mình chuyện gì thế này tại sao ông ta lại chết lặng lẽ trong nhà giang bước tới nhìn chừng chừng vào cơ mặt tím tái của ông phúc mà cảm nhận cơn bút giá trong lòng Thế rồi như có điện Giang hiểu Bây giờ chính là lúc hay nhất Mà nó có thể tìm bàn chân của cha mình Nó chạy thẳng vào trong nhà Mà điên cuồng lục lọi như tụi trộm cắp Bây giờ nó không quan tâm gì đến ma quỷ nữa Cái chính là nó muốn tìm cho ra bàn chân Để giải thoát bùa cho cha Thằng Giang lục tung cả căn nhà Từ phòng ngủ, bếp, phòng khách Đến cả mấy cái bàn thờ Cũng dở luôn Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy Sau một lúc lâu, có lẽ cũng đã đến khuya nhưng nó vẫn chưa tìm được dấu hiệu gì, chứng tỏ lão Phúc giấu trong nhà. Bất giác giang rùng mình ớn lạnh, nếu mà lão không giấu trong nhà thì chỉ có nước là giấu bên ngoài vườn. Thế nhưng cái vườn kia rộng thế, còn căng hơn là lão già này tính tình bừa bộn. Cái vườn kia có thèm dọn dẹp đâu, nên bây giờ cỏ dại mọc um tùm. Nó nghĩ đến cảnh mình phải vạch từng bụi cỏ ra để tìm. Thì đúng là ngán Thế nhưng bây giờ không phải lúc để chần chừ Nó phải làm thật mau lẹ Để chấm dứt chuyện này Thằng Giang dậm bước ra ngoài cửa trước Để ra vườn Thế nhưng chỉ mới đi được vài bước chân Cậu đã khượng lại Bóng dáng ông hữu cha cậu Đang nhảy một chân Vừa lướt qua Ngoài cửa trước Mặt ông ấy vẫn quay lại hướng thẳng về phía Giang Mặc cười lên toe tué toét. Giàng trợn mắt ra nhìn Mồ hôi từ trên trán túa ra như tắm Hình ảnh đáng sợ của ông Hữu Lướt qua rồi biến mất như cành mèo vờn chuột Thằng Giang lùi lại một chút Bất ngờ nó động vào một thứ gì đó Cạn ngay phía sau lưng Giật mình quay lại Thì thét lên một tiếng kinh hoàng Sắc của Lão Phúc từ bao giờ Đang bay là là theo sau lưng nó Vẫn trong tư thế gục đầu đó Thế nhưng nó đã thoát khỏi sợi dây thừng và đang bay ở đó thằng giang kinh hoàng lùi lại chân nó vấp vào cái ghế nằm dưới đất mà ngã ngửa ra sau mặc kệ cơn đau đang kéo đến nó chỉ đang nhìn thẳng vào cái xác của lão phúc đang lướt tới gần nó hơn đột nhiên cánh cổng trước đóng ầm một cái giang kinh hoàng quay lại thì thấy cánh cửa đã đóng cứng ngắc cậu hét lên một tiếng mà chạy đến cố gắng mở cửa ra nhưng không thành Giang hiểu Thế là hết Cậu đã bị nhốt cứng trong phòng Và chẳng khác gì đang chờ án tử đến với mình Nó quay lại nhìn Thì thấy ở trong buồng phòng ngủ của lão Phúc Đang có một bóng người nhảy ra Và tiến dần đến nó Thằng Giang biết đó Chính là vong linh của cha Nó quỳ xuống dàn rũa nước mắt mà chắp tay Bà còn sai rồi Bà ơi còn sai lớn quá Nó không xin được tha thứ bây giờ nó chỉ muốn lẩn chót nói ra những lời hối hận hồn ông hữu cứ trong bóng tối nhảy tới nhảy lui đang quẹo đầu qua một bên như đang tính xem lúc nào nhảy vô chụp lấy thằng giang thì đẹp nhất thằng giang nhắm mắt lại đang chấp nhận sự thật mình sắp chết thì đột nhiên cánh cổng phía sau lưng nó bị đặt ầm một cái mở bung ra nó mở mắt ra thì thấy hồn ông hữu trước mặt nó cũng đang rà rà tới chỉ cách nó Một tấc là đủ chạm vào Lúc này ngay cửa trước Ông sáng ông Hai Lộc đứng sững ở đó Mà lo lắng nhìn vào bên trong Ngay khi vừa thấy Giang Thì ông Hai liền hét Linh, lôi thằng Giang ra Linh cũng đã chạy vào Mặt mày cắt không còn giọt máu Khi thấy ba mình đang hiện ở đó Thế nhưng cậu vẫn nắm lấy cổ áo Của thằng Giang Mà kéo mạnh ra sau hoàng giang bị kéo lê lết ra ngoài nằm giữa sân lúc này ông hai lộc bước hẳn vào chỉ tay vào xác của phúc đang bay mà đi rầm đọc gì đó không ai nghe rõ đột nhiên xác của lão phúc té bịch xuống đất rũ rượi cứ như con rối ông hai đi vào đứng đối diện với phong linh của ông hữu và buồn nói chú hữu chú nhớ tôi không sao mà ra nông nỗi này vậy ông hữu nhìn trừng trừng vào ông hai Ánh mắt đang đầy hận thù vì bị phá bĩnh. Bất ngờ buông ra lời độc ác. Mày, mày biến. Nó là của tao. Ông hai lộc thở dài nói. Chú Hữu, thằng nhỏ còn trẻ nó nồng nổi. Nó không hiểu lòng cha mẹ nên nó làm chuyện sai. Thôi chú tha cho nó đi. Giờ chú chỉ coi chân chú ở đâu. Tôi tới tôi dạy cho mà về dưới nghỉ ngơi. Ông hữu cười phá lên, tiếng cười khàn lạnh lẽo như muốn xé toạc không khí. Con à, tao không có con như vậy. Nó phải chết, nó xuống dưới đó với tao. Tôi à, biết chú giận, cũng thừa biết chú cũng còn thương con. Chưa, nếu không chú giết nó trước chứ làm gì phải giết ông Phúc. Ông Phúc chết là do chú đúng không? Chắc chú mạnh lên rồi, chú à, kháng được con quỷ nhi, nên chú về đây trả thù Thôi thả cho con cái nó một lần Để nó làm lại cuộc đời Không Nó không phải con tao Nó phải chết Tiếng đú giận dữ của ông hữu vang lên Trong câu nói đó như một lời cay đắng lắm Vòng ông hữu lướt tới Lộ gương mặt quỷ sĩ Và cái chân bịt của bà Đít Mày nhìn đi Coi nó làm gì tao Cái nhà đó tao cho nó mà Vậy mà nó dám chặt chân tao nó bắt tao hóa kiếp quỷ bây giờ tha làm sao được linh nghe những lời phấn uất của cha mình mà chua xót cậu chạy tới chắn trước em trai mà khóc lại ông hấu bà bà ơi bà tha cho em còn linh nè ba em nó sai để con dạy bà tha cho em nó ông hấu trợn mắt chỉ tay vợ linh mà nói mày đừng có xen vô mày đi ra mày cũng để nó hại tao tao chưa nói tới mày đủ rồi giọng ông hai lộc vang lên có chút cứng rắn ông hữu ân oán có đầu có chủ ông giận thẳng giang cũng được nhưng đừng có bẻ tội qua cho người khác bây giờ một là ông nghe tôi buông bỏ thì tốt còn nếu không ấy thì buộc lòng tôi phải chói ông vô đất này thì ông không hại ai được và cũng không ra được ông có chịu nghe không Phòng linh của ông hữu đang bước tới thì khựng lại quay lại nhìn ông hai lộc mà giận dữ thế nhưng cũng mặc kệ ông quay đi và nhảy tới để cố gắng chụp thằng giang nó đã né qua một bên kịp trong miệng nó lẩm bẩm má ơi má ơi má hiền chỉ cho con chân của ba đúng lúc này nó đang gọi người mẹ quá cố của mình nó vẫn nhớ ký ức về người mẹ hiền mất sớm trong cơn bạo bệnh thế rồi kỳ diệu lắm thằng giang thấy từ mé hiên nhà ông phúc Có một bóng người phụ nữ đứng ở đó Tay chỉ về phía đất dưới chân cột Ngay cửa phòng khách Thằng Giang biết đó là ai Có lẽ đến nước này thì người mẹ ấy Cũng không nỡ nhìn con mình chết Thằng Giang lao đến Chỉ sượt qua cú nhảy của ông Hữu Một tích tắc Ông Hai Lộc nhảy tới lầm rầm đọc chú Tay mòi ra sợi chỉ vàng óng Mà nhanh chân làm một phòng dưới đất Chỗ của ông Hữu đang đứng ông hấu đứng dậy thấy xung quanh mình là một vòng tròn màu vàng thì mặt mày khẽ nhăn lại miệng gầm gừ thả tao ra thả ra ông hai lộc thở dài ông như vậy thì tôi phải chói ông chú đừng chở con tiếng thằng giang gào lên trong khi nó đang dùng cái bàn tay trần của mình đào hết sức ngay chỗ vùng đất ở cửa Linh thấy em trai của mình thế cũng hiểu ra nó đang làm gì. Cũng vội vàng chạy đến mà phụ một tay. Thoáng chốc, cả hai đã đào lên một cái túi vải đỏ, được dán một lá bùa to màu vàng xung quanh. Thằng Giang cầm cái túi chạy tới, quỷ xuống chân ông hai mà thổn thức. Chú, chú thả cho ba con. Chú làm đi, chân ba con nè. Chú làm cho ba con đừng khổ nữa chú. Ông hai lộc hiểu ý, ông mở cái túi vải ra, quả nhiên là một bàn chân khô quắt ở bên trong. Ông đặt cái túi xuống đất, quay lại nhìn ông hữu, đang trừng mắt ra ở đó mà nhẹ nhàng nói. Giờ con ông chuộc tội đây, để tôi làm cho ông bình thường lại nha ông hữu. Nói xong, ông để mở cái túi ra, đứng nhắm mắt lại mà dì dầm đọc một bài chú nhỏ. Đột nhiên phừng một cái. Trong cái túi không rõ vì sao mà lại có một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thế đổi vong linh ông hữu dịu lại một chút, không còn hung dữ nữa. Giang có thể thấy rõ cơ thể ông cũng từ từ trở về bình thường, chứ không còn dáng vẻ ma quỷ nữa. Sau một lúc, cuối cùng, người đứng trước mặt họ là ông hữu hiền lành, sạch sẽ, đang nhìn về hai đứa con trai quỷ ở đó. Ông hai lộc mỉm cười nói. Xong rồi, ngon lành rồi đó. Nói xong, ông thu lại cái dây vàng, quay lại nhìn về phía thằng Giang mà nói. Lên nói chuyện với ba đi, một lát ông đi rồi. Thằng Giang bỏ lên, nó quỳ xuống chắp tay khóc. Ba, bà, bà thả cho con, bà thả lỗi, con biết sai đổi ba ơi. Ông hẫu nhìn con Ánh mắt ông chưa sót đến thê thảm. Có lẽ ông đang ước mình không phải là một vong linh Để có thể vỗ vệ thằng con trai tội lỗi Linh cũng bước tới Cậu cũng méo máu Bà Con dạy em lại Bà yên nghỉ đi Ông hẫu gật đầu Ông nhìn lại thằng Giang rồi chỉ nói Lo cái cô nhi viện của má mày cho tốt Thôi bà đi Anh em mày đừng bỏ nhau, nương tựa mà sống. má mà mày đến đón tao rồi. Tao đi để bà chờ. Nói xong ông hữu không tiếc nuối, hoàn toàn buông bỏ mà quay đi về phía vườn sau. Nơi đó trong bóng tối, đang có bóng của một người phụ nữ đã đứng lặng lẽ chờ ông. Mọi chuyện đã kết thúc, tất cả chỉ như một giấc mơ vừa đáng sợ vừa đau lòng. Thằng Giang vẫn quỳ ở đó thổn thức trong cơn hối hận. Linh thì đến vỗ vai em trai. Thôi về. Từ nay về sau đừng có làm gì sai quấy để ba má buồn nữa. Anh em mình về thôi. Nói xong cả ba người kéo nhau ra khỏi căn nhà của ông Phúc. Sáng hôm sau cảnh sát đến. Họ khám nghiệm thì xác định rõ ràng ông Phúc đã tự vẫn. Nhưng nguyên nhân thì không ai biết. Thằng Giang vẫn ở đó. Nó vẫn ở lại căn nhà cũ của ba và bắt đầu học cách quản lý làm ăn. Linh cũng đã nhảy vào phụ với em trai mình trong việc coi sóc cô nhi viện do cha để lại. Thằng Giang vẫn mang trong mình một sự hối hận về những chuyện tội lỗi. Thế nhưng bây giờ, khi nó ra đến thăm mộ của cha, nó không còn thấy dáng vẻ đáng sợ gì nữa. Mà khi nhìn vào bức di ảnh của ông Hữu, đôi lúc nó còn cảm nhận sự tự hào đang ánh lên trong mắt ông. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Lê Quốc Cường đã đồng hành cùng kênh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay với Thuận nhé. Hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới để tăng tương tác giúp kênh nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.